kết quả đợi một lát lục thời hàn thế nhưng cười chỉ là tươi cười so với khóc còn khó coi hơn hắn nhìn về phía lâm thiển ánh mắt rách nát khàn khàn hỏi ta tiện cho nên ngươi tiếp tục lừa đi xuống đi được không lâm thiển một thân sức lực giống như bị những lời này cấp dỡ xuống liên tính lục thời hàn đem mặt rũi lại đây nàng cũng không nghĩ đánh nàng suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cái gì cũng chưa nói rũ xuống mi mắt lục thời hàn chiều nàng vươn tay lại không dám chạm vào nàng Đầu ngón tay cuối cùng ở khoảng cách má nàng mấy centimet địa phương huyền đỉnh. Quá khứ những cái đó, khiến cho nó qua đi đi, ta không thèm để ý sau này chúng ta một lần nữa bắt đầu, ta sẽ nỗ lực làm ngươi thích thượng ta. Lâm Thiển ánh mắt theo hắn đầu ngón tay hướng về phía trước, chạm đến đến lục thời hàn đôi mắt khi, đồng tử chấn động. Nàng rõ ràng mà nhìn đến, người nam nhân này con ngươi có lệ ý lập lòe. Vì nàng, chiết nát một thân ngạo cốt. càng ác độc nói, nàng toàn bộ đều giảng không ra, chỉ thấp giọng nói. ta và ngươi, không có gì sau này. Nam nhân không biết như thế nào bị nàng kích thích tới rồi, một khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hỏng mất hỏi, ngươi cùng ta không có, kia cùng ai có. Cố Duật, chỉ quyến bắc vẫn là phong tử. Tưởng tượng đến lâm thiển khả năng sẽ đi người khác trong lòng ngực, lục thời hàn ngực như là bị người xẻo rất một khối như vậy đau. Nàng quá tuyết tình, đi bước một rụ dỗ chính mình nhập cục, sau đó khinh phiêu phiêu bước ra, lưu lại hắn một người. Hắn càng không tiền đồ, biết rõ là cục còn cam tâm tình nguyện thần phục đối nàng cảm tình giống như là xiềng xích giống nhau xỏ xuyên qua hắn thân thể đem hắn chặt chẽ mà đinh ở bùi gai tùng chung hắn nỗ lực nâng lên tay muốn bắt lấy chẳng sợ một mảnh góc áo đối nàng nói ta thua chính là lâm thiển nệ tránh nàng mỗi một động tác ánh mắt đều ở hướng hắn thuyết minh nàng không thích hắn trước kia không thích hiện tại không thích sau này khả năng cũng không thích như là treo ở đỉnh đầu kiếm ầm ầm rơi xuống đau đớn từ trái tim bắt đầu lan tràn đến khắp người, hận không thể đem hắn xé rách thành hai nửa. Lục thời hàn hô hấp chất xác, cái chán gân xanh bạo khởi, cả người đều bị vô lực sợ bạo phủ. Hắn thật sự không biết muốn như thế nào làm, mới có thể đem nàng lưu lại. Ánh mắt xuống phía dưới, trong tầm nhìn mặt đất trở nên mơ hồ. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, đầu gối xuống phía dưới con cong cong. Đống nhiên phía sau môn bị đẩy ra, mang đến một trận thanh lanh phong. Lục thời hàn chịu đựng đau đớn, đứng thẳng thân thể, về phía sau nhìn lại. cửa đứng người, là Phong Tử. Hắn có thể ở Lâm Thiển mãn trước yếu ớt, cầu xin, nhưng là tuyệt đối sẽ không hướng tình địch yếu thế. Lạnh lùng mà liếc Phong Tử liếc mắt một cái, Lục Thời Hàn hỏi, "Ngươi tới làm gì?" Phong Tử ánh mắt cẩn thận đảo qua Lâm Thiển, xác định nàng chỉ là gương mặt có chút hồng, tiến lòng. Theo sau, hắn lạnh giọng đáp, "Tới đón ta Thiển Thiển." Lục Thời Hàn khinh thường mà nói, "Nàng như thế nào liền thành của ngươi?" Phong Tử không để ý đến hắn, mà là chiều Lâm Thiển vươn tay, ôn nu nói, "Đi thôi." Lâm Thiển nhấc chân, chiều hắn đi đến. Lục thời Hàn luôn cuống. Hắn có loại dự cảm, một khi phóng Lâm Thiển rời đi, chính mình liền hoàn toàn đi không tiến nàng thế giới. Vì thế hắn gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, hồng con mắt khẩn cầu nói, Thiện thiển, đừng đi. Lần này Lâm Thiện không núp ních, đi tới chính là phong tử. Hắn dùng sức, từng cây bẻ rất Lục thời Hàn ngón tay, sau đó đem Lâm Thiện hộ ở phía sau. Lục thời Hàn, thỉnh ngươi tự trọng, chống vắng lòng bàn tay. như là cắt đứt lục thời hàn trong đầu mũ căn huyền hắn ánh mắt chậm rãi di động đến phong tử trên mặt hóa thành hai thanh hàn đao đồng thời trong cổ họng phát ra một tiếng như vây thú gầm nhẹ một quyền nhắm ngay phong tử mặt tập đi lên chương 67-67 bảy -67 ly trà ngươi ở đối ta nói hôn ta trong chớp đoán phong tử phản ứng đầu tiên là đem lâm thiển sau này lại đẩy ra nửa bước đồng thời nâng lên một cái tay khác cầm lục thời hàn thủ đoạn lục thời hàn khuôn mặt tuấn tú có chút dữ tợn cắn chặt răng tăng thêm sức lực, nhưng hắn liền tính cùng người thường so sức lực đại, thân thủ cũng không tồi. ở một cái một đường đội trưởng đội cảnh sát hình sự trước mặt vẫn là kém cỏi rất nhiều. cùng hắn tương phản, phong tử biểu tình thập phần hờ hững, hai chân như là đình ở trên mặt đất, văn ti chưa động. lục thời hàn cùng phong tử không chết không ngừng tâm đều có, quát khẽ một tiếng, lại dùng một cái tay khác đi đánh phong tử, đồng dạng bị đón đỡ trụ. hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng phong tử nhìn lục thời hàn thời điểm. mặc danh có một loại bệ nghệ hẳn ý vị môi mỏng khép mở nói ra nói cũng súng nước lạnh lẽo ở nàng trước mặt ta không nghĩ nhau đến quá khó coi một vừa hai phải đi nói xong phong tử ôm một chuỗi dây số ý ngoài lời muốn đánh nhau mặt khác ước thời gian ta hôm nay liền không phục hồi Lục thời hàn sắc mặt than trì nghiêng đầu màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú vào lâm thiển tuyệt vọng trung lộ ra đáng thương phong tử đã thu hồi ánh mắt xoay người nhẹ ôm chặt lâm thiển mảnh khảnh đầu vai Mang nàng hướng ghế lô bên ngoài đi. Lâm Thiển không thấy lục thời hàn, cũng không có quay đầu lại. Ghế lô khi áp đình trệ, vài giây sau, lục thời hàn khàn khàn mà nói, thiển thiển, đừng đi. Lâm Thiển rũ mắt, lông mi ở trước mắt đầu hạ âm u, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần lục thời hàn không vọng động, phong tử cũng không có hứng thú giẫm cái này bại khuyển một chân. Nhận thấy được Lâm Thiển bước chân hơi đốn, hắn ôm lấy nàng đầu vai tay hơi thêm dùng sức, bước chân kiên định mảnh đất nàng rời đi ghế lô, đi hướng bãi đỗ xe. Lâm Thiển mặc không hề răng mà ngồi ở hắn xe thượng, bắt lấy đai an toàn, lại không có hệ. Không lái xe cửa sổ, phong tử thực mau nghe thấy được mùi rượu, thực đạm, nhưng là không dung bỏ qua. Hắn cũng không vội vã khởi động xe, mà là ôn hòa hỏi, uống rượu, khó chịu sao. Lâm Thiển lắc đầu, theo sau ngước mắt nhìn về phía hắn, đen nhánh đồng tử phá lệ sâu thẳm. Ta đây đưa ngươi trở về. Phong tử hỏi nàng. Nàng lại lắc lắc đầu, yên lặng nhìn hắn hai mắt, thở dài, dựa vào ghế dựa thượng. Ngươi biết ta vì cái gì kêu ngươi tới sao? Lâm Thiển nhẹ giọng nói. Phong tử nheo nheo mắt, biết. Thiện thiển, ta cái này tấm mộc, ngươi dùng còn thuận tay sao? Một câu, gợi lên Lâm Thiển hồi ức. Có thứ nàng bị lục thời hàn dây dưa, cũng là kéo phong tử ra tới, vì thế còn cho hắn bồi tội. Lúc ấy không cảm thấy thế nào, hiện tại như thế nào có điểm thế hắn ủy khuất đâu. Hôm nay nàng là bữa tiệc trung gian cấp phong tử phát tin tức, nói tương đối huyền chuyển, nếu hắn không rảnh nói, liền không cần tới đón hắn. chính là hắn vẫn là tới hôm nay này chiếc xe nói rõ không phải hắn ngầm khai cũng không sang quý còn có hắn xuyên này thân quần áo cũng không phải hàng hiệu nghe xong phong tử hỏi chuyện nàng nhấp môi chầm mặc nửa ngày mới hỏi phong tử ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái phong tử vốn dĩ chính là tưởng đậu đậu nàng thấy nàng thần sắc hạ xuống lập tức nghiêm túc mà cùng nàng giải thích không có hôm nay công vụ đã xử lý xong rồi ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút cũng không có không nghĩ tới đón ngươi Hắn ở trong lòng bổ sung, loại tình huống này còn hảo tìm ta lại đây, bằng không lục thời hàn thật phát điên tới, Ngươi này tay nhỏ chân nhỏ như thế nào chống đỡ được. Hơn nữa nàng có thể cái thứ nhất nghĩ đến chính mình, hắn thực vui vẻ. Lần trước từ biệt, hắn vội nàng cũng nội, vẫn luôn không cơ hội giáp mặt nói chuyện hai người quan hệ. Giờ phút này, phong tử trịnh trọng nói, ta thích người, tổng muốn xuất ra truy người thái độ tới. Nàng một khách sáo, ngược lại làm hắn hoảng hốt. Không biết là còn vẫn là mặt khác gì đó tác dụng. Lâm Thiển có chút đánh mất thường lui tới lý trí. Nàng vươn tay, che lại chính mình hướng phong từ kia nửa bên mặt, tự yêu dường như nói, chính là, ta có cái gì đáng giá ngươi thích đâu. Không đợi phong từ nói chuyện, Lâm Thiển lại nói, ta ngay từ đầu kêu ngươi lại đây, căn bản chính là muốn dùng ngươi kích thích một chút lục thời hàn, muốn nhìn hắn cầu mà không được, thống khổ gấp trăm lần bộ dáng. Lời này, làm phong từ đồng tử, xúc khởi gió lốc, một lòng chậm rãi đi xuống trầm. Hắn không chê không được mà tưởng. Lâm Thiện như vậy để ý Lục Thời Hàn, có thể hay không là đối hắn trừ bỏ chán ghét bên ngoài, còn ôm có mặt khác cảm tình. Hắn có thể chịu đựng Lâm Thiện có rất nhiều người theo đuổi, chịu đựng nàng treo những cái đó nam nhân, duy độc không dám tưởng, nàng trong lòng nếu có người khác, chính mình sẽ thế nào. Suy nghĩ tác động lực, độ đau cùng lạnh lẽo chậm rãi theo mạch máu, chạy về phía thân thể mỗi cái góc. Hắn nhìn chăm chú Lâm Thiện, có quá nhiều nói muốn hỏi, lại không dám hỏi, nhút nhát không giống hắn. Lâm Thiện ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, Thấp giọng nói, chính là nhìn thấy hắn thật sự khổ sở thời điểm, ta lại không giống nhìn. Phong từ mặt lập tức trắng, nếu không phải gắt gao khống chế được, hắn khớp hàm khả năng đều bởi vì sợ hãi ở run lên. Lâm thiển mỗi một chữ, đều hình như là ở cùng hắn nói, ta đối lục thời Hàn mềm lòng, ta không nghĩ thương tổn hắn. Nàng có thể hay không cùng lục thời Hàn ở bên nhau. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, phong từ liền hô hấp căng thẳng. Luôn luôn quan sát tỉ mỉ, bày mưu lập kế hắn. hiện tại hoàn toàn lý không thuận hòa lâm thiển quan hệ rõ ràng lần trước gặp mặt thời điểm còn hảo hảo nàng làm chính mình gối nàng chân nghỉ ngơi làm nũng nói thân thân không kém này nửa giờ như thế nào lần này nàng tâm tư liền thay đổi đâu phong tử rất là hóng mất lâm thiển sâu trong nội tâm vẫn luôn có cái thanh âm nói cho nàng đừng cùng phong tử nói những lời này nhưng là nàng khống chế không được không riêng muốn nói nàng còn tự ngược dường như nhìn phong tử đôi mắt nói người không biết đi ta cùng lục thời hàn từng có một đoạn hôn nhân Giọng nói rơi xuống, phong từ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vừa mới đối mặt lục thời Hàn tất cả đều đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nam nhân, giờ phút này biểu tình phi thường khó coi. Trước kia Lâm Thiển nhữ mày cân nhắc một chút. Nếu tiếp quản nguyên chủ thân thể, này cũng coi như là nàng nhân sinh, ta rất thích hắn, vì gả cho hắn, dùng không ít không sáng giỏi thủ đoạn. Mới nói một chữ, phong từ mặt liền càng trầm một phân. Lâm Thiển thấy thế, tâm thình thịch thình thịch kinh hoàng cái không ngừng, nhưng nàng như cũ không có dừng lại. Sau lại chúng ta ly hôn, ta hận hắn. Nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung, bởi vì hắn là hại nguyên chủ cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội, ta xuyên qua tới sau, hắn thiên vị sở khinh khinh, cũng thương tổ ta. Ta đặc biệt hư, hận hắn, liền phải trả thù hắn. Người xem hôm nay hắn biểu hiện, ta thành công. Lâm Thiện bẻ ngón tay số, không riêng gì hắn, mặt khác mấy nam nhân, cũng là ta hướng lên trên bỏ đá cây chân. Ta hưởng thụ bọn họ đối ta trả giá cùng thích, nhưng là ta không cho bất luận cái gì đáp lại. Nàng ha ha cười rộ lên, ngươi nói ta có phải hay không thực tra. Phong tử trầm mặc hai giây, thấp giọng nói, ngươi không phải là người như vậy. Ta chính là. Lâm Thiển xoa xoa khỏe mắt, hôm nay vì cái gì kêu ngươi tới, bởi vì ngươi lại cao lại xoái, có tài có thế, so lục thời hàn hiếu thắng. Chỉ cần ngươi đứng ở trước mặt hắn, chính là đối hắn lục nhã. Nàng duỗi tay về phía trước, làm một cái về phía trước chảo tư thế, đôi mắt thường đỏ, ta đem các ngươi trở thành ta quân cờ, liền như vậy chộp vào trong lòng bàn tay. Tưởng như thế nào là tử, liền như thế nào là tử. Phong tử chăm chú nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi như thế nào cùng ta thẳng thắn đâu? Ngươi có phải hay không muốn cho ta rời đi ngươi? Mặt sau mấy chữ, phong tử không có thể nói ra tới, chỉ là chật vật mà sai khai mắt. Ta cảm thấy mệt mỏi, ta không nghĩ lại trả thù bọn họ. Hắn khô khốc mà nói tiếp, sau đó đâu? Lâm Thiển quay đầu xem hắn, suy tư hai giây, mới nói, quá ta chính mình sinh hoạt. Phong tử! Hắn nguyên bản đều làm tốt Lâm Thiển sẽ nói ta muốn cùng lục thời Hàn hợp lại chuẩn bị tâm lý, kết quả đây là cái gì triển khai. Lâm Thiển thấy hắn nghi hoặc, chính mình cũng nghiêng nghiêng đầu. Nàng nói sai cái gì sao? Phong Tử trong đầu, có thứ gì, chật lóe mà qua, nhưng là hắn không bắt lấy. Hắn không phải một cái tùy tiện từ bỏ người, liền từ đầu, một chút bắt đầu loát. Ngươi sẽ trả thù lục thời Hàn, là bởi vì ngươi hận hắn sao? Lâm Thiển gật đầu. Vậy ngươi hiện tại từ bỏ. Là bởi vì ngươi không hận hắn. Lâm Thiển nghĩ nghĩ, lại trầm rãi gật đầu. Như vậy ngươi yêu hắn. Nghe được lời này, nàng lộ ra một cái thực khó hiểu biểu tình. Không hận chẳng lẽ liền đại biểu hái. Nàng hỏi. Phong tử đôi mắt một chút sáng lên tới, nội tâm như là phốc mà nở rộ một đoá hoa. Cho nên ngươi không yêu hắn. Ân. Chính xác ra, là ta không thèm để ý hắn đi. Nếu là muốn nhìn lục thời hàn ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, kia nàng đã làm được. Phong tử trong nháy mắt. Tâm hoa nộ phóng, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Đừng nhìn hắn suy nghĩ vẫn là thực loạn, nhưng là nhiều năm trước nghiệp kiếp sống, làm hắn thực am hiểu bắt lấy trọng điểm. Hắn tử chủ điều khiển hướng Lâm Thiển rửa qua đi, đồng tử sáng quắc bước người, ấm áp hơi thở cùng nàng đan chéo ở bên nhau. Lâm Thiển hắn kêu tên nàng, vậy ngươi thấy ai? Lâm Thiển cảm thấy, chính mình tư duy có thể là bị cồn cấp tê mỏi. Nam nhân mang cho nàng cực cường áp bách tính, nàng lại không chỉ có không nghĩ trốn, còn tưởng tới gần hắn. Hắn ánh mắt đảo qua phong tử hẹp dài mặt mày, cao thẳng mũi, lại ở hắn thiển sắc môi mỏng thượng đánh cái chuyển nhi. Lúc sau, nàng trầm gì gì mà nhìn về phía hắn đôi mắt, nói, ta rất xấu. Phong tử không hề răng, nàng liền tiếp tục nói, ta thực ra, Ta là cái hải vương. Trên thế giới như thế nào sẽ có ta loại này nữ nhân? Phong tử nhìn chăm chăm nàng ánh mắt, đã mang theo ý cười. Hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, tưởng cùng ba ba mụ mụ thảo thứ gì thời điểm, đều sẽ biểu hiện đến ngoan ngoãn. Cùng Lâm Thiển giờ phút này rất giống. Khoe miệng không chịu không chế mà nhét lên, hắn lại hỏi một lần, trả lời ta, Thiển Thiển, ngươi không thèm để ý bọn họ, vậy ngươi để ý ai? Lâm Thiển ngập nước đồng tử, chan đây đều là bộ dáng của hắn. Nàng tuy rằng không ra tiếng, nhưng là biểu tình đã kể ra thiên ngôn và ngữ. Phong tử dôi tay, phủng nàng mặt, ở nàng bên thai nói, Thiển Thiển, ngươi biết ta từ ngươi trong ánh mắt, nhìn ra cái gì sao? Lâm Thiển hô hấp đều phóng nhẹ, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm phát run, cái gì? Người ở đối ta nói, hôn ta. Châm thấp lại mị hoặc lời nói, dừng ở màng hai, như là rùi trống, thịch thịch thịch ở mặt trên gõ vài cái. Nàng nhận thấy được phong từ môi càng ngày càng tới gần, liền sắp tới đem chạm vào nàng thời điểm, nàng đột nhiên nhắm lại mắt, nâng lên đôi tay, ôm cổ hắn, trước một bước hôn lên hắn. Nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, vài giây sau, chế trụ nàng vòng eo, gia tăng nụ hôn này. Trương 68-68 ly trà hắn xác thật là ta bạn trai. Nếu không tính đóng phim nói, Lâm Thiển sống hai đời, chỉ thân quá này một người nam nhân, hơn nữa trước một lần vẫn là lướt qua liền ngừng. Nàng hôn kỹ, thực sự không tính là hảo. Nhưng là nàng tưởng thân hắn, muốn cho hắn cũng cảm thụ, chính mình đối hắn thích. Từ lần đầu tiên gặp mặt kinh diễm, đến mặt sau hẹn hò kinh hỉ, lại đến không cần ngụy trang vui vẻ, bị hắn cứu lên khi kích động, xem hắn bối rối khi lo lắng, sợ hắn thất vọng khi sợ hãi. nàng tâm đã sớm bị hắn tác động. Nếu không thích thượng hắn, có lẽ nàng sẽ vẫn luôn chu toàn ở mấy nam nhân chi gian, xem bọn họ vì chính mình phản bội, lại thành thạo mà bước ra. Nhưng bởi vì thích thượng hắn, nàng không nghĩ. Đối hắn ái, so đối những người đó hận, càng có lực lượng. Mới đầu nàng chỉ là ôm lấy phong từ cổ, sau lại không biết như thế nào, nàng quỳ gối ghế dựa thượng, túi đầu vụng về mà hôn môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ thủ săn cánh cửa, làm hắn cùng chính mình cùng nhau trầm luân. Nam nhân hô hấp như là lửa đốt giống nhau, càng ngày càng nóng rực, Lâm Thiển cũng chưa ý thức được hắn khi nào đảo khách thành chủ. Côn cùng hôn sâu tạo thành hơi hơi thiếu oxy, làm nàng vô lực mà dựa vào phong từ trên người, ánh mắt mê mang, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thở phì phò. Phong Từ nhìn nàng, thâm thúy đồng tử rơi xuống một viên lại một viên sao trời. Hắn thưởng thức tay nàng chỉ, ở mỗi trong ngáy mắt, túi đầu thân ở nàng trong núi. "Thiện Thiển, ngươi hiện tại là thanh tình sao?" Lâm Thiển gương mặt từng đỏ, gật gật đầu. Nếu là thanh tỉnh, có phải hay không nên cho ta một cái danh phận? Nam nhân ngữ khí thông thả ung dung, hành vi lại hoàn toàn không phải như vậy, sợ ngươi không thể tưởng được, ta cho ngươi mấy cái bị tuyển. Bạn trai, đối tượng, lão công, tuyển đi. Lâm Thiển đắm chìm ở vui sướng chung, hơn nữa bị hắn thân đến có điểm vựng kỳ thật không như thế nào phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì. Nàng Long tràn đầy tưởng đều là, này liền ở bên nhau. Hảo không chân thật. Cho nên nàng trả lời hắn nói, cũng không quá cái gì đầu vóc. Tiểu cô nương mềm mượt mà nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, chỉ có thể tuyển một cái. Phong tử biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, hầu kết lăn hai hạng, cuối cùng thấp giọng niệm câu cái gì? Ân. Nàng không nghe rõ. Phong tử không nói chuyện trước lời, ý cười thực mau bỏ lên trên khỏe mắt đuôi lông mày. Ngươi có thể đều tuyển. Cuối cùng một chữ, lại biến mất ở hai người môi răng bên trong. Lâm Thiển ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nằm trên giường dư vị hơn nửa ngày, cười đến rất là nhộn nhạo. Nàng, Lâm Thiển. Hiện tại cũng là có bạn trai người đâu. Liền. Có điểm ngọt tư tư. Nghĩ vậy, nàng lấy qua di động, tưởng cấp phong từ phát tin tức. Cấp di động giải khóa thời điểm, nàng lại do dự. Bằng không vẫn là đường đã phát, vạn nhất hắn ở vợ đâu. Chính là kết giao ngày đầu tiên, nàng thật sự hảo tưởng cùng bạn trai giao lưu một chút nga. Thì như nàng tối hôm qua thân thân vẫn là không tồi đi, hắc hắc. Trong đầu ý tưởng phôn đa, màn hình giải khóa chỉ dùng một cái chớp mắt. nhìn đến chủ trên màn hình phong từ sáng sớm phát tới tin tức, Lâm Thiển, bạch rối giắm như vậy nửa ngày. Chọc khai cùng hắn không thoại, nàng từ trên xuống dưới xem lên. Thiền Thiển, sớm, thỉnh cho ta hồi cái tin tức. Gửi đi thời gian, dạng sáng 4 giờ rưỡi. Lâm Thiển rất tưởng hỏi một chút, hắn đây là không ngủ, vẫn là thức dậy sớm. Ta hôm nay có chút vội, vãn một chút lại đi tiếp ngươi ăn cơm, ngươi có thể trước tuyển tuyển nhà ăn. Lâm Thiển yên lặng đánh giá, còn rất hiểu chuyện. Lúc sau là mấy chương miêu miêu tình đầu, hai chỉ ngây thơ chất phát võng hồng kim tiệm tầng ôm nhau, nàng có vài chương chúng nó biểu tình bao. Cuối cùng Phong Từ nói, chúng ta bị chụp. Tối hôm qua, ngắn ngủn mấy chữ, nháy mắt gợi lên Lâm Thiển hồi ức, nàng tố bạch khuôn mặt nhỏ hoảnh đến tiêu cháy. Không đánh chữ, Lâm Thiển trực tiếp đã phát giọng nói điều, nháo đến trên mạng đi. Không chờ vài giây, Phong Từ một chiếc điện thoại đánh lại đây, dễ nghe thanh tuyến lộ ra lười biếng, tỉnh ngủ. Ấn Lâm Thiển lòng tràn đầy đều là bị sợ sự Vội hỏi, đem chúng ta mặt đều chụp tới rồi Là, chụp video, rất rõ ràng Lâm Thiển tăng tăng mà hừ một tiếng Nàng đêm qua cũng là xúc động, đã quên chính mình hiện tại là cái nữ minh tinh nổi tiếng Bất quá tin tức còn không có phát ra tới nam nhân cười một tiếng Hiển nhiên không đem việc này để ở trong lòng Ta trước tới xin chỉ thị xin chỉ thị ngươi Lâm Thiển nghĩ đến phía trước, ninh thần phòng xâm nhập fan tư sinh Nàng giúp ninh thần một phen lúc ấy cũng có không ít phóng viên chụp tới rồi bọn họ nhưng là đều bị phong tử cấp hấp xuống đi. Lần này chỉ cần chính mình không nghĩ, tình yêu khẳng định cũng sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng. Thở ra một hơi, Lâm Thiển đoán trách chính mình, nhìn ta, đã quên bạn trai là có bao nhiêu thần thông quảng đại. Nàng khen tặng làm phong tử thực hưởng thụ, nam nhân cười một tiếng, quá khen. Ta nếu là không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, ngươi sẽ sinh khí sao? Nàng méo di động, thấp phòng hỏi. Sẽ không? Ngươi muốn như thế nào đều được, tùy ngươi. chỉ cần đừng nói cái gì nữa ngươi không hận lục thời hàn loại này lời nói là được lâm thiển ha ha cười rộ lên nàng nghĩ đến tối hôm qua phong tử kia biến đổi lại biến sắc mặt nguyên lai là sợ hại a rõ ràng là ngươi tưởng sai rồi còn trách ta lâm thiển không chút nào hay náy mà đem nổi ném cho phong tử hắn cùng chính mình bạn gái đương nhiên không có khả năng so đo kéo lớn lên âm điệu có chút sủng lịch hảo ta sai lâm thiển lại cùng hắn phân tích công không công khai vấn đề ta hiện tại ở trên thế giới thăng kỷ. thật nhiều lao bà phấn công khai lợi lớn hơn tệ vậy không công khai lâm thiển bị nghẹn một chút ngươi không phải muốn danh phận sao cùng ta làm ngầm tình yêu sẽ không cảm thấy bị khuất phong tử cười nói danh phận là ngươi cấp lại không phải vong hữu cấp công không công khai lại như thế nào đến nỗi ngầm tình yêu không có khả năng tìm cái thích hợp thời cơ ta muốn tới cửa bái phỏng một chút ra gì lâm thiển chế nhạo nói ngươi thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài điểm này ta cho rằng ngươi sớm biết rằng Hứng thú bừng bừng mà hàn huyên trong chốc lát, Lâm Thiện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi hôm nay không phải rất bận. Nếu không đem điện thoại treo đi, không có việc gì, lại nói cái vài phút. Ân nột. Nhìn đến ta cho ngươi phát tình đầu sao. Thấy được, ngươi như thế nào tìm một đống miêu miêu đầu. Ngươi bình thường không phải tổng phát miêu miêu biểu tình bao. Ngao. Thấy được, vậy chọn một đôi, thay đi. Lâm Thiện trước kia không cùng người đổi qua tình đầu, nghe hắn như vậy vừa nói, còn rất chờ mong. Bất quá nàng cố ý làm bộ làm tịch, hỏi hắn, đây là bạn trai tiền nhiệm sâu đệ nhất kiện muốn làm sự. hào ấu chi Nga. Phong tử tiếng cười, mặc danh lộ ra hai phân nguy hiểm. Nay chỉ là ta muốn làm sự tình đệ nhất hoàn thôi. Nga. tiểu nha đầu, lao tử đã sớm tưởng đem ngươi lao cá cấp điền bình. Trầm mặc vài giây, nàng trột dạ mà nói, ta mới không có nuôi cá, ta chỉ thích quá ngươi một cái. Ta đều thiếu chút nữa bị mặt khác cá cấp bài trừ đi, ngươi nói ngươi không dưỡng. Lâm Thiển rụt rụt cổ, không hề răng. Ngày hôm qua ôm nhân ra thân thân thân, hôm nay liền tính sổ, nào có như vậy? Mang ta cái gì đâu? Hắn lười biếng hỏi. Không có nha. Lâm Thiển bay nhanh mà phủ nhận, đại não cao tốc vận chuyển, cơm nói, ta suy nghĩ công khai sự tình đâu. Không phải nói không công khai. Nào có nói, ta vừa mới chỉ là phân tích một chút lợi và hại sao. Giọng nói rơi xuống, nàng giống như nghe được ống nghe chuyển đến nuốt thanh. Tiếp theo, là nam nhân bình tĩnh hỏi chuyện. Cho nên, công khai sao? Lâm Thiển trong lòng cười nở hoa. ngươi liền trang đi thôi. Trả lời hắn nói khi, ngữ khí thực nghiêm túc, chỉ công khai ta chính mình đi. Ngươi cái này trước nghiệp, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Phong từ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiển sẽ công khai. Hai người liền tính là cho nhau thích, cũng vừa vừa rồi ở bên nhau, còn không ổn định. Sự nghiệp phát triển, sinh hoạt cân bằng, đều là trở ngại. Kết quả Lâm Thiển thế nhưng nói muốn công khai, còn chi kỷ mà chỉ công khai một người. Phong tử thu hồi vui đùa tâm tư, ngực sắp sáp. Một mình đối mặt hết thảy, quá hủy khuất nàng. Thiện thiện, không cần như vậy, ta minh bạch ngươi đối tâm ý của ta. Nếu đêm qua, hắn còn có chút lo được lo mất, mất ngủ một suốt đêm, hôm nay hắn là hoàn toàn an tâm. Lâm thiện nhìn như bạc tình, kỳ thật đối hắn thích, một phân đều không thể so chính mình thiếu. Nhận thấy được hắn đau lòng, Lâm thiện nhẹ nhàng mà nói, uy, là ta chính mình tưởng công khai, như thế nào đến ngươi vậy trở thành ngươi lạc. Ta một cái diễn viên, Nga, vẫn là cái ca sĩ, dựa vào là tác phẩm nói chuyện, không ai quy định ta không thể yêu đương. huống chi, ta có tốt như vậy một cái bạn trai, còn không chuẩn ta khoe khoang khoe khoang lạc. Phong tiên sinh, làm người cũng không thể nhỏ mọn như vậy Nga. Phong tử bị nàng làm cho tức cười, thở dài, nói, hành, ngươi tưởng công khai, vậy công khai đi. Hào đắt lâm Thiện cười tủm tìm hỏi, hiện tại còn cần điền bình ta ao cá sao. Phong tử tâm nói, không cần. Ngươi đã làm ta cũng đủ an tâm. Bất quá ngoài miệng, hắn lại lạnh bút hỏi, cho nên quả nhiên vẫn là có ao cá. Hôm nay vô pháp Hàn Huyên. Trưa hôm đó, Lâm Thiển Tình yêu cuồng nhiệt đề tài, thoáng thượng hot sẽ ở bảng. Mới đầu xếp hạng không tính đặc biệt cao, nhưng đương đại gia trò tiến đề tài, phát hiện truyền thông hảo tin nóng thế, nhưng là Lâm Thiển ấn một người nam nhân hôn môi động đồ sau kích động. Ảnh chụp là từ nơi xa chụp, cách pha lê, bên trong xe hai người thân hình mơ hồ. nhưng là động tác thỉnh rõ ràng mà hồ tỏ rõ bọn họ hai cái đang làm cái gì lâm thiển quỷ gối nam nhân trước người tay phủng đầu của hắn hôn đến vong tình thả trên miên nam nhân đưa lưng về phía màn ảnh nhìn không tới mặt nhưng là bóng dáng đĩnh bạn thủ săn lâm thiển vòng eo cánh tay tinh tráng hữu lực chỉ xem hình ảnh đều có thể cảm nhận được hai người chi gian lửa nóng cỡ lắc mở bình luận khu các vong hưu giống như ruộng dưa trồn ăn dưa nhảy nhót lung tung rừng không được tới ngoa tàu, thật nhìn không ra lâm thiển là loại người này Sẽ chơi. Này gặm, miệng đều phải cháy đi, chậc chậc chậc. Cho nên Lâm Thiển thật sự luyến ái. Đang lúc hồng thời điểm tuân ra loại này tin tức, không phải là ai ở chỉnh nàng đi. khắp ta đều không quan tâm, ta liền muốn hỏi một chút, hạm phạ hạ giặt đi được chưa a vì cái gì không chụp người nam nhân này chính mặt. nay vừa thấy chính là chúng ta cố đạo. Cố đạo thân hình so người nam nhân này mỏng, nhìn giống lục tổng. Cái gì a là tiểu tri ảnh đế. Không đúng không đúng, là ta quý thiên vương. Chính phủ các fan ở bình luận khu một chọn N, -N khi, Lâm Thiển đã phát điều về bù Chiếm dụng công chúng tài nguyên thực xin lỗi, cảm ơn đại gia quan tâm, hắn xác thật là ta bạn trai. Bất quá thỉnh đại gia không cần quá nhiều suy đoán thân phận của hắn Lạp hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông ngoài vòng người. Lại lần nữa cảm tạ đại gia. Chương 69 69 ly trả lại thân hai khẩu. Nàng lời nói, đem người bù hoàn toàn bậc lửa. Bình luận khu có các lộ chính phú phấn tiêu gen có án tì phan làm thấp đi chửi rủa. có thiệt tình thích Lâm Thiển người vì nàng dâng lên chúc phúc tóm lại loạn thành một đoàn người khởi sướng lại tâm tình sảng khoái cười rời khỏi bệ bù sau đó hôm nay nàng điện thoại đã bị đánh bạo thiếu kiên nhẫn như chỉ Quyến Bắc cùng Trâm Trạch đều là trực tiếp hỏi nàng cùng phong tử ở bên nhau tính cách hơi chút thẹn thùng chút như linh thần Quý Nam Hoài còn lại là cho nàng phát tới tin tức mịt mờ mà nói lên chuyện này Lâm Thiển đều dám công khai còn có thể sợ đối mặt bọn họ sao đương nhiên là thoải mái hảo phóng thừa nhận Mấy nam nhân bị đả kích đến không nhẹ, nửa ngày cũng chưa tưởng hảo như thế nào hồi. Vương ảnh chưa cho Lâm Thiện gọi điện thoại, mà là trực tiếp vọt tới Lâm Thiện trong nhà tới giết gào, Ngươi như thế nào có thể liền như vậy công khai? Tổng muốn cùng ta thông cái khí, cấp công ty điểm phản ứng thời gian A. Ngươi nhìn xem trên mạng hiện tại xảo. Lâm Thiện tính tình tốt lắm nghiêm bị đánh, tình yêu Tổng hội bạn xúc động sao? Cho nên công ty cao tầng phát hỏa. Vương ảnh? Không có. Lâm Thiện liền đoán được sẽ như vậy. Rốt cuộc có lục thời Hàn đệ nặng, nàng lại hỏi, đó là các đại nhãn hiệu phương trách tội ta, Vương ảnh cũng không có, nàng đặc biệt hoang mang địa đạo, cũng là kỳ quái, bọn họ như thế nào cũng chưa cái gì phản ứng đâu. Vừa vặn tới cái điện thoại, nàng đi tiếp, không rảnh lo mắng Lâm Thiển, chờ treo điện thoại, Vương ảnh một bộ thấy quỷ bộ dáng, cùng Lâm Thiển nói, phía trước cùng ngươi ký hợp đồng cái kia mắt kính nhãn hiệu thế nhưng nói phải cho ngươi chướng đại ngôn phí. Lâm Thiển mỉm cười. Xem ra ta này sóng công khai còn rất thành công. Vương ảnh đang muốn gật đầu, nghĩ đến chính mình không thể bị nàng vòng đi vào, liền sụ mặt cửa trách nàng, ngươi lần này là gặp may mắn. Đặt ở khắc minh tinh trên người, mặt trái ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Lâm Thiển suy đoán phong tử làm cái gì, cười đến chắc chắn, là gặp may mắn. Dù sao về sau không thể như vậy xúc động. Hảo, về sau đều nghe vương tỷ Vương ảnh hít sâu một hơi, hỏi nàng, cho nên ngươi bạn trai, là phong tử. ân Ai, tuy rằng gia cảnh cùng lục tổng còn có cố đạo so kém một chút, nhưng là diện mạo nhân phẩm tính cách đều không tồi, cùng ngươi rất xứng đôi, trước chỗ đi. Lâm Thiển phức tạp mà nhìn nàng một cái, hảo. Sau lại vương ảnh biết phong từ bối cảnh, xấu hổ đến hận không thể xuyên qua trở về, đem giờ phút này chính mình ném ngoài cửa sổ đi. Nàng liền không xem như không tin chính mình, cũng muốn tin tưởng Lâm Thiển chọn nam nhân ánh mắt ta. Vương ảnh giáo dục xong Lâm Thiển, mang nàng đi ra ngoài công tác, lâm nhã quân đưa Lâm Thiển ra cửa thời điểm. muốn nói lại thôi, lâm thiển cho nàng một cái an tâm ánh mắt, mụ mụ, yên tâm đi, chỉ là công bố cái tình yêu mà thôi, không có việc gì. lâm nhã quân lo lắng mà nói, mụ mụ đảo không phải không nghĩ ngươi yêu đương, chỉ là đối hắn thật sự không hiểu biết. ngươi muốn hiểu biết cái gì, chờ ta buổi tối trở về cùng ngươi chậm rãi nói. lâm thiển lấy lòng mà cười, đúng rồi, buổi tối ta cùng hắn đi ra ngoài ăn, không cần chuẩn bị ta kia phân cơm. lâm nhã quân cười liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt viết nữ đại bất trung lưu. Hành, chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ân nột. Ngồi trên bảo mẫu xe sau, Lâm Thiển lấy ra di động nhìn thoáng qua, Lục Thời Hàn cùng cố ruột khung thoại đều im ắng. Nàng không biết, Lục Thời Hàn đang cùng Phong Tử gặp mặt. Hắn đem Phong Tử dễ số nhớ kỹ, liên hệ hắn, đem hắn ước tới rồi chính mình mới thự. Phong Tử đến thời điểm, Lục Thời Hàn đang ở phòng tập thể thao, mặt nếu sức lạnh, một quyền quyền nặng nề mà đánh bao cát. Ta chỉ có nửa giờ thời gian, là ngươi trước tới. Vẫn là các ngươi cùng nhau thượng. Phong tử ở hắn cách đó không xa đứng yên, lạnh nhạt địa đạo. Lục thời Hàn nhất thời nổi trận lôi đình, hướng tới phong tử vọt qua đi. Hai cái nam nhân thông thống khoái khoái mà đánh một trận. Kết quả sao? Đều treo màu, nhưng là lục thời Hàn muốn càng nhiều một ít. Phong tử sâu kín mà nhìn lục thời Hàn, xoa xoa chảy ra khỏe miệng. Hắn vốn tưởng rằng lục thời Hàn là gối thêu hoa, không nghĩ tới hắn thân thủ cũng không tệ lắm. Nếu chính mình không phải hàng năm ở một đường. Ai thua ai thắng còn khó mà nói. Lục thời hàn liền rất hạ xuống, dựa vào trên tường, gục xuống đầu. Phong tử buông tay, thấp giọng nói, về sau cũng giống như bây giờ, có cái gì đều hướng về phía ta tới. Không cần kinh động nàng, càng không thể thương tổn nàng. Lục thời hàn trao phúng mà cười cười, ta là đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng quá coi khinh ta. Ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói tốt nhất. Phong tử không lưng, cánh tay dài dối ra, đem trên mặt đất áo khoác nhặt lên tới, đáp trên vai. đi phía trước hắn xoay người nhìn lục thời hàn liếc mắt một cái nhặt meo ánh mắt súng nước lạnh lẽo môi mỏng khép mở cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu toàn bộ phong gia đều sẽ là nàng hậu thuẫn lục thời hàn vài giây sau mới ý thức được hắn nói phong gia là có ý tứ gì kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại chính là phong tử đã đi xa che lại đôi mắt hắn tùy ý không cam lòng cùng hối hận đem chính mình bao phủ lâm thiển buổi tối cùng phong tử ăn cơm nhìn chằm chằm hắn khỏe miệng nhìn nửa ngày hai người tuyển chính là vì nướng Bất quá khống chế nhiệt lượng hút vào Lâm Thiển chỉ có thể ăn một chút. Nam nhân tẩy sạch tay, hơi mỏng một chiếc bánh mở ra ở màu trắng sứ bàn, hắn gắp khối thịt nạc, xứng một chút chấm liêu, đặt ở bánh thượng, lại thêm hai căn dưa chuột điều. Biết Lâm Thiển không thích cắn hành, hắn liền không phóng. Chờ đem cuốn tốt vịt nướng thịt đưa cho nàng, phong từ mỉm cười, mặt mày mềm mại, như thế nào như vậy nhìn ta. Lâm Thiển nhỏ bánh, không sốt ruột cắn, hỏi, ngươi khỏe miệng như thế nào phá. Phong tử lãnh bạch ngón tay thon dài ở khỏe miệng điểm điểm, nói, hôm nay chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận lộng phá. A Lâm Thiển đầy mặt đều viết ngươi xem ta tin sao. Phong tử thở dài, hảo đi, kỳ thật là ngươi ngày hôm qua thân. Lâm Thiển. Phong tử cùng nàng đối diện, châm trước muốn hay không sửa miệng. Hai giây sau, Lâm Thiển ánh mắt có điểm mơ hồ, nói chuyện thanh âm cũng hạ thấp, khụ khụ, phải không? Phong tử nhún mày, này đều có thể tin. Hắn khỏe miệng ý cười gia tăng. Nghiêm túc mà trả lời, đúng vậy. Ngượng ngùng à. Nàng vẻ mặt chột dạ, kia phải làm sao bây giờ a? Ta suy nghĩ một chút phong từ làm bộ nghiêm túc mà suy tư lên. Chờ Lâm Thiển đem bánh ăn xong, hắn chiều Lâm Thiển ngoắc ngón tay. Bọn họ ngồi chính là tiểu bao xương, cái bàn không phải rất lớn. Lâm Thiển nghiêng người qua đi, nghe hắn nói lời nói. Nam nhân thấp giọng nói, lại thân hai khẩu. Mặt nàng soát điệu đỏ, vội không ngừng ngồi xong, còn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như là đang nói. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Phong tử như thế nào đều xem không đủ nàng dường như, cười tủm tìm nói, thân một thân, có thể tiêu độc giả tin người quỷ. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là ở hắn khỏe miệng rơi xuống một cái mềm nhẹ, mang theo vịt nướng cùng dưa chuột mùi hương hôn. Trước khi chia tay, Lâm Thiển thở dài, có điểm đau lòng mà nói, về sau đừng cùng người hẹn đánh nhau. Phong tử. Về đến nhà về sau, Lâm Thiển cùng Lâm Nhạ Quân nói chuyện hồi lâu. Nàng không có bất luận cái gì khuyết đại. Lại cấp Lâm Nhã Quân nghe được liên tục gật đầu, còn truy vấn Lâm Thiển, khi nào làm Tiểu Phong về đến nhà đến xem. Lâm Thiển, hắn rất bận, quá đoạn thời gian đi. Lâm Nhã Quân lấy ra di động, ta đây cùng Tiểu Phong trước thêm cái bạn tốt đi. Cùng Lâm Nhã Quân ngả bài thời điểm, sợ nàng không thích phong tử, hiện tại nàng đối phong tử như vậy vừa lòng, Lâm Thiển lại cảm thấy ngượng ngùng. Không nghĩ Lâm Nhã Quân cùng phong tử hơn nữa bạn tốt sau, đem chính mình hắc lịch sử đều chấn động rất xuống ra tới, Lâm Thiển liền đùn đẩy nói. chờ ta vãn một chút hỏi một chút ăn có thuận tiện hay không đi mẹ ngươi đừng như vậy nóng đội a lâm nhã quân vậy ngươi đến nhớ kỹ hỏi a lâm Thiển liên tục gật đầu ấn ân hỏi là không có khả năng hỏi trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hỏi tuy rằng công bố tình yêu tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tỉ như lâm Thiển mỗi lần tiếp thu phỏng vấn đều sẽ bị hỏi chuyện này nhưng là giải trí tin tức thay đổi thực mau các vong hưu co tân dừa, liền không ở nàng ngoài ruộng loạn nhảy đáng giá nhắc tới chính là Bởi vì truyền thông hoàn toàn đảo không ra phong từ thân phận, các vong hữu liền chính mình liền đoán. Bọn họ đem cùng lâm thiển truyền quá thai tiếng nam nhân đều liệt ra tới, một đám mà bài trừ, cuối cùng liền dư lại trầm trạch cùng thích tử tình ngay từ đầu trụ được tới cái kia bị thương nam. Đối mặt kết quả này, bọn họ bất đắc dĩ mà nói, hai người kia cùng phổ phổ thông thông hoàn toàn không gần đi. Tuy rằng chúng ta đến nay cũng không biết bị thương nam diện mạo, nhưng xem dáng người liền rất đỉnh cấp A. nói không chừng lâm thiển bạn trai cũng không phải bọn họ hai cái đâu xem động đồ chiếc xe kia chính là cái rẻ tiền thân dân khoản ai cho nên lâm thiển phóng như vậy rất cao phú soái không cần theo cái một nghèo hai trắng nam nhân nữ minh tinh chi tiêu như vậy lại bọn họ sao có thể lâu dài đánh cuộc bọn họ chỗ không đến ba tháng ba tháng qua dài ta đánh cuộc một tháng người khác như thế nào sướng suy lâm thiển một chút đều không thèm để ý nghiêm túc mà kinh doanh sự nghiệp cùng cảm tình Vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng, chính mình cùng phong từ công tác tính chất chú định trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hội đàm thật sự vất vả, sau lại phát hiện hoàn toàn sẽ không. Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đều có từng người mục tiêu, liền tính không thấy được đối phương, sinh hoạt cũng là phong phú. Cũng hoặc là bọn họ mới vừa nói chuyện không bao lâu, đối lẫn nhau đều ở vào mới mẻ nhất giai đoạn, đối phương thế nào, bọn họ đều cảm thấy thích. Công bố tình yêu không bao lâu, Lâm Thiển Hồi công ty xử lý công tác. ngoài ý muốn đụng phải lục thời hàn nàng phía sau đi theo người đại diện trợ lý bảo tiêu thêm lên có 8 người lục thời hàn phía sau còn lại là hắn đặt trợ, cùng mấy cái công ty cao tầng hành lang không tính khoan lâm thiển hiểu chuyện mà dẫn dắt chính mình người sang bên trạm cấp lục thời hàn ngừng đường an ma quất năng thỏa đáng màu đen tây trang nam nhân ở nàng trước mặt trải qua lâm thiển đám người cùng hắn vân an hắn lạnh nhạt tự giữ mà nhẹ gật đầu như là trước nay đều không quen biết nàng người này đại nam nhân đi xa lâm thiện hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng là thật sự sợ lục thời hàn không quan tâm mà cho nàng đổ ở hành lang lại năn nỉ nàng cùng hắn ở bên nhau chỉ mong hắn là thật sự từ bỏ đi nàng bước chân dần dần đi xa lục thời hàn rũ xuống tới tay gắt gao mà nắm chặt hắt trầm con ngươi nhấc lên sóng gió động trời hắn phải dùng tẫn toàn thân lý trí cùng sức lực mới không có quay đầu đi tìm nàng nàng sẽ không thích chính mình làm như vậy chính mình bại bởi phong tử cũng không thể làm như vậy không thấy được nàng thời điểm Hắn đã nói với chính mình một vạn biến, trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy, không nhất định một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Chính là chỉ liếc nhìn nàng một cái, tâm lý phỏng tuyến giống như là tán xa giống nhau sụp đổ. Lại nhiều nữ nhân, đều không phải nàng. Từ nàng rời đi hắn thế giới ngày đó, hắn tâm liền phá động, rốt cuộc không có thể tu bổ thượng. Chương bảy mươi bảy mươi ly trà thật sự muốn cắt rất sao. Cùng lục thời hàn đi ngang qua nhau, chỉ là một cái bắt đầu, lâm thiển ở công ty, thế nhưng còn cùng cố ruột gặp mặt. cố ruột là vì hắn tiếp theo bộ điện ảnh mà đến cái này điện ảnh vở lâm thiển ở an sinh nhật thời điểm xem qua một đoạn nữ chủ là cố ruột lấy nàng vì nguyên hình sáng tác suy xét đến điểm này lâm thiển tưởng đầy rất công tác này rốt cuộc hiện tại nàng không phải độc thân đến tị hiểm chính là nàng mang theo người cùng cố ruột bên kia người ở phòng họp chạm mặt thời điểm cố ruột lấy ra hoàn chỉnh kịch bản cùng quy hoạch trật tự rõ ràng mà giảng thuật lựa chọn lâm thiển đương nữ chính nguyên nhân hơn một giờ hắn hoàn toàn không để công tác ngoại sự Thậm chí cùng Lâm Thiển ánh mắt giao lưu khi Cũng thực bình tĩnh Lâm Thiển có một chút xem không hiểu hắn Chính mình công bố tình yêu sau Hắn vẫn luôn cũng chưa liên hệ chính mình Nàng cho rằng hắn là thương tâm Hiện tại hắn như vậy trong lòng không có vật ngoài Mà công tác Làm Lâm Thiển cảm thấy Nàng đối cố giật tới nói Cũng không như vậy quan trọng Bản thân hắn lớn lên hảo Gia thế hảo Có tài hoa Muốn tìm cái dạng gì bạn gái không có Khả năng chính mình bất hòa hắn ở bên nhau Hắn chỉ biết tiếp nối một chút Thực mau lại có thể tìm kiếm đến mục tiêu kế tiếp đâu. Nếu là như thế này, nàng nhưng thật ra có thể suy xét biểu diễn bộ điện ảnh này, rốt cuộc nàng đối hảo kịch bản là thật sự thực động tâm. Hội nghị kết thúc, Lâm Thiển đưa ra trở về suy xét một chút, quá mấy ngày cho hắn hồi đáp. Cố ruột nhìn nàng, bình tĩnh ánh mắt hạ, gắt gao áp lực cái gì. Hắn khách sáo mà cười nói, hảo. Mắt thấy Lâm Thiển phải đi, hắn đứng lên động tác có chút vội vàng, hầu kết lan lăn nói, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao Lâm Thiển cân nhắc một giây, gật đầu. Thức mau, trong phòng hội nghị cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Cố ruột cầm lấy trước mặt hắn phóng kịch bản, tùy tay phiên phiên, ngươi cảm thấy kịch bản còn có cái gì địa phương yêu cầu sửa sao? Không có, ta cảm thấy ngươi viết thực hảo. Ân. Phòng họp lâm vào yên tĩnh chung. Lâm Thiển chú ý tới, hắn qua lại phiên vẫn luôn là trước vài tờ, túi lâu khi, tóc dài rũ xuống, chẳng gầy sườn mặt. Một đoạn thời gian không thấy, hắn so với phía trước càng thêm mảnh khảnh. Trên vai xương cốt, giống như muốn thấu xuyên vải rệt. Nàng nghe hắn tiếng nói hơi khán hỏi, công tác thượng sự liền nhiều như vậy, có thể nói nói tư nhân sự sao. Lâm Thiển trong lòng có chút cảnh giác mà đáp, người nói đi. Cố ruột ngón tay không hề phiên trang, cười một chút, cuối cùng là ngẩng đầu lên xem nàng. Hắn đôi mắt rõ ràng vẫn là như vậy trong trẻo, bị hắn xem một cái, tâm tình lại không khỏi trở nên trầm trọng. Đừng như vậy nghiêm túc, ta không phải phải hướng ngươi cầu hái. Hắn nói được rất chậm, cũng thực rõ ràng. Ở Lâm Thiển Chú Mục Trung, hắn tiếp tục nói, ta thừa nhận, ta trước kia, hiện tại đều thực thích ngươi, tương lai khả năng còn sẽ tiếp tục thích, nhưng là ta hiểu được đúng mực. Ngươi cùng những người khác ở bên nhau thời điểm, ta sẽ không quá giới sẽ không quá nhiều mà quấy rầy Tựa như ngươi vừa mới nhìn đến như vậy, ta không chỉ có sẽ không làm cảm tình ảnh hưởng đến ngươi ta công tác, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn, ta còn sẽ rất vui lòng trợ giúp ngươi, lấy một cái bằng hữu lập trường. Nếu ta làm không được, ta liền hoàn toàn rời khỏi ngươi thế giới. Lâm Thiển nhếch môi, một loại tên là không đành lòng cảm xúc, tại thân thể trung lan tràn. Hắn lời này, nhìn như tiến thối có độ, kỳ thật hèn mọn đến cực điểm. Quý Nam Hoài trước kia nói, Lâm Thiển cùng hắn có duyên phận, bởi vì ở âm nhạc thượng cho nhau lý giải, kỳ thật Lâm Thiển không ủng hộ lời này. Kia bất quá là hắn một bên tình nguyện thôi, nàng trước nay cũng chưa đi vào quá hắn âm nhạc thế giới. Chính là cố duyên không giống nhau, bọn họ cùng nhau trải qua quá hai bộ phim truyền hình. Tư tưởng thượng va chạm quá mức hoa. Lâm Thiển cho rằng, nàng là hiểu cố Duật, cố Duật cũng là hiểu nàng. Hắn sở dĩ không chất vấn, không quấy dày, không bắt buộc, không phải bởi vì hắn không thích, mà là bởi vì hắn biết, một khi hắn cưỡng cầu, bọn họ ngay cả bằng hữu bình thường đều làm không được. Hắn đành phải đi bước một mà sau này lui, thối lui đến một cái cũng đủ an toàn khoảng cách, xa xa mà nhìn nàng. Nghe xong hắn này một phen lời nói, Lâm Thiển tìm không thấy chặt đứt hết thể lý do. Nàng trầm mặc thời điểm. Cố Duật như là chờ đợi tuyên án phạm nhân, một lòng nhắc lên. Hắn thực mâu thuẫn, lại tưởng Lâm Thiển đáp ứng, lại tưởng nàng cự tuyệt. Đáp ứng, chính mình có thể ở an toàn tuyến ngoại thủ nàng, cự tuyệt, thuyết minh chính mình đối nàng tới nói là cái nguy hiểm nhân tố, nhiều ít ảnh hưởng tới rồi nàng. Một lát sau, Lâm Thiển than nhẹ một hơi, chăm chú nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, nếu chỉ là công tác thượng tiếp xúc, ta sẽ không lảng tránh. Đến nỗi sinh hoạt phương diện giao thoa, tận lực liền không cần có. Ở Cố Duật đặc sệt ánh mắt, lâm thiển đứng lên không thể đáp lại ngươi thích ta thực xin lỗi nói xong nàng xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng họp cố ruột ở trên chỗ ngồi khâu ngồi thật lâu chờ hắn hoàn hồn phát hiện trong tay kịch bản đã bị hắn miết đến không thành bộ dáng nhìn nhăn run do kịch bản hắn vành mắt lập tức đỏ từ công ty rời đi hắn trở về chính mình phòng làm việc người riêng tạo hình sư đã ở hắn văn phòng chờ chờ hắn ngồi xuống sau tạo hình sư đau lòng mà nâng lên hắn đen dài tóc hỏi dưỡng lâu như vậy thật sự muốn cắt rất sao cố ruột nhìn trong gương chính mình thực nỗ lực cũng không có thể xả ra một cái tươi cười tới hắn há mồm ngọc nhuận thanh âm trở nên khàn khàn cắt rất đi đương tạo hình sư là cắt tóc dài từng sợi rơi xuống hắn tâm tình không những không có nhẹ nhàng ngược lại càng thêm trầm trọng trước mắt hiện lên lâm thiển rất rất nhiều bộ dáng thử kính thất nàng tự tin hỏi có thể hay không thử kính nữ một băng thiên tuyết địa nàng đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh còn kiên trì quay trụp khách xà phòng Nàng mắt trông mong nhìn tóc của hắn, được đến đáp ứng sau, vui sướng trên mặt đất tay. Nàng cùng chính mình thảo luận cái bản, nàng xoay tròn ở sân nhảy nàng ở trên đài hát vang, nàng bình tĩnh mà cùng hắn nói xin lỗi. Lệ ý mãnh liệt phía trước, hắn nhắm hai mắt lại. Tóc dài bị cắt rớt, trên đầu trọng lượng biến nhẹ rất nhiều. Nếu tình ti cũng có thể giống tóc đen giống nhau, dễ dàng như vậy bị cắt rớt thì tốt rồi. Không, vẫn là đường. Lưu trữ tình ti, chính là lưu trữ niệm tưởng. Người là như vậy thiện biến sinh vật, vạn nhất nàng ngày nào đó phát hiện, phong tử cũng không thích hợp nàng đâu. Chờ nhà tạo mẫu tóc đem tóc của hắn làng khô, rời khỏi phòng, cố ruột nhìn về phía trong gương chính mình. Màu đen đầu tóc bị tu bổ thật sự đoạn, lông mày cùng lỗ thai đều lộ ra tới, làm hắn có chút xa lạ, cũng có chút không có cảm giác an toàn. Hắn vươn tay, đem phát đỉnh đi xuống đè xuống, thanh tuyển đồng tử tuy rằng có đau ý, càng nhiều lại là kiên định. Cố ruột tân điện ảnh đã được duyệt thực thuận lợi. khởi động máy ngày cũng không so chỉ phong tân điện ảnh vãn nhiều ít liền tính đem mặt khác công tác có thể đẩy đều đẩy rớt một lần chụp hai bộ điện ảnh lâm thiển vẫn là thành người bận rộn tiến tổ sau nàng có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa nhìn thấy phong tử mỗi ngày không phải ở đóng phim chính là ở đóng phim trên đường nàng diễn kịch có linh khí không mấy ngày liền hoàn toàn chinh phục trì phong làm luôn luôn nghiêm khắc chỉ đạo đều đối nàng khen không dứt miệng hắn ngầm còn nói ta vốn di thực không thích cán diễn loại này hành vi thẳng đến ta gặp lâm thiển Nếu diễn viên đều có thể giống nàng diễn đến tốt như vậy, ta ước gì đại gia nhiều chụp mấy bộ hảo tác phẩm. Cố Duật bản thân liền rất tán thành Lâm Thiện thực lực, bạn nối khố hợp tác, hạng mục tiến triển thực thuận lợi. Cử hành khởi động máy nghi thức ngày đó, không riêng gì Lâm Thiện, mà khác nhìn thấy Cố Duật tóc ngắn người, cũng đều sửng sốt. Bất quá thực kỳ lạ chính là, Cố Duật lưu tóc dài thời điểm, là cái cổ điển mỹ nhân, sơ tóc ngắn thế nhưng cũng ôn tồn lễ độ, nhanh nhẹn tự phụ. Đại khái người lớn lên xinh đẹp. Chính là mặc kệ lưu cái dạng gì kiểu tóc, đều có chính mình độc đáo khí chất đi. Rất nhiều người truy vấn, cố đạo, như vậy lớn lên tóc như thế nào liền cắt ta. Lâm Thiển có điểm chột dạ chi lăng khởi lỗ thai, nghe cố ruột ôn hòa mà nói, cảm thấy tóc ngắn khá tốt, liền cắt. Hiện tại gội đầu đặc biệt phương tiện Hắn cũng làm tới rồi phía trước hứa hẹn, trừ bỏ công tác, cùng Lâm Thiển không có mặt khác tiếp xúc. Có mấy lần hắn rõ ràng có thể ở lâu Lâm Thiển trong chốc lát, vẫn là phóng nàng rời đi. Châm giải. Lâm Thiển cũng yên tâm xuống dưới. Hôm nay nàng ở trì phong bên này đóng phim, trì quyến Bắc tới thăm ban, chờ nàng kết thúc một đoạn diễn, hắn dẫn đầu đón đi lên. Thực nhật đi. Muốn hay không uống nước? Hắn quan tâm hỏi. Lâm Thiển nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không cần, cảm ơn. Nàng tiếp nhận nhậm manh manh truyền đạt thủy, uống một ngụm, nhấc chân hướng phòng nghỉ đi. Bắc thành năm nay mùa hè đặc biệt nhiệt, liền trụ trong chốc lát, nàng trang đều mau hoa. Cùng năm kia bất đồng. Hiện tại bên người nàng tùy thời đều có rất nhiều người, chỉ quyến Bắc nếu không phải chỉ phong nhi tử, phòng trừng đều tê bất quá nàng trợ lý cùng chuyên viên trang điểm. Xem hắn cái kia ân cần kính nhi, liền biết hắn một chút cũng chưa từ bỏ. Lâm Thiển đối với hắn kỳ hảo, nội tâm không hề gợn sóng, mở ra phòng nghỉ môn, đi vào, đem hắn cấp nhốt ở ngoài cửa. Kết cục diễn ở một giờ lúc sau, nàng mở cửa ra tới vừa thấy, chỉ quyến Bắc thế nhưng đứng ở ngoài cửa hướng nàng cười. Hắn xuyên không nhiều lắm, chính là khiêng không được nhiệt. Cái chán cùng chốc mũi đều toát ra mồ hôi mỏng. Hai người ai đến gần, Lâm Thiển thậm chí cảm thụ được đến trên người hắn nhiệt ý. Lâm Thiển, hắn một chút đều nhìn không ra bực bội. kêu tên nàng khi, đôi mắt đều ở sáng lên. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Thiển theo hắn tay nhìn lại, hắn chính méo một cái thổ màu làm kiểu cũ túi trường nóng. Nàng có chút hoang mang hỏi, túi trường nóng. Đúng vậy, ngươi không nhớ rõ sao? Là hai năm trước chụp như ý lệnh thời điểm, ngươi tặng cho ta. Chỉ Quyến Bắc ôm túi trường nóng. Bảo bối mà nói, ta vẫn luôn đều hảo hảo mà phóng đâu. Lâm Thiện hướng tả hữu nhìn nhìn, vẻ mặt phức tạp mà nhắc nhở hắn, chỉ lão sư, đây là ở đoàn phim, người nhiều mắt tạp. Hắn gái kia biểu tình, liền kém đem ta yêu ngươi viết ở trên mặt. Mẫu chốt nàng không thích hắn A, liền chỉ đạo mặt mũi đều không bán. Như vậy đại gia vị, bị chính mình cự tuyệt, hắn không cảm thấy thực mất mặt sao. Ta biết là đoàn phim, chỉ quyến bắc bình tĩnh mà cười cười, hiển nhiên minh bạch Lâm Thiển là có ý tứ gì. nhưng là hắn không sợ. Hắn nếu rõ ràng chính mình thích nàng, vậy muốn tận cố gắng lớn nhất tranh thủ nàng. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta phải hứa ngươi chứng minh ta chính mình, tuy rằng ngươi hiện tại có bạn trai nói lời này thời điểm, hắn trong mắt hiện lên đau đớn, thực mau lại kiên định mà nhìn nàng, nhưng ta hứa hẹn sự, liền phải làm được. Lâm Thiện lặng lặng mà nhìn hắn hai giây, cho nên ngươi lấy cái này túi trường nóng tới, là tưởng chứng minh cái gì đâu. Chỉ quyến bắt nhuận miệng cười, lộ ra một bên răng nanh, Hán tranh công mà đem túi trường nóng đặt ở Lâm Thiển trên tay, ta phát hiện cái này trang nước lạnh cũng rất giữ ấm, ngươi muốn hay không dùng. Lâm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười mà đem túi trường nóng đẩy trở về, không được cảm ơn, ta có điều hòa. chương 71-71 ly trà phong ca cho ngươi buộc lộ tài năng. Chỉ quyến bác thích Lâm Thiển, toàn bộ đoàn phim người đều nhìn ra được tới, bất quá ngại với chỉ đạo cùng thân phận của hắn, không ai sẽ ngay trước mặt hắn thảo luận. Trong lén lút, nhân viên công tác có chính mình giao tế vòng. Đặc biệt là đối bắt quái tương đối cảm thấy hưng thu nữ hài tử, còn đem quen biết người kéo cái tiểu đàn. Có người khai cái câu chuyện, hôm nay tiểu trì ảnh đế lại tới nữa, đáng tiếc Lâm Thiển không như thế nào phản ứng hắn, ai, hắn cũng là không dễ dàng. Đúng vậy, ta nhìn đến hắn vẻ mặt mất mát mà ngồi trên bảo mẫu xe rời đi. Tiểu trì ảnh đế điều kiện thật tốt ta, lớn lên lại soái Lâm Thiển nếu là cùng hắn ở một khối bó lớn tài nguyên không phải chờ nàng. Ta cũng cảm thấy hai người kia rất xứng đôi, tuổi sắp xỉ. lại là cùng chuyên nghiệp, chỉ đạo còn như vậy thích Lâm Thiển, nhưng không riêng gì chỉ đạo, bác Tường ảnh hậu mấy ngày hôm trước lai like khách xuyến, đối Lâm Thiển cũng là cười tủm tỉm thực vừa lòng bộ dáng, gả qua đi đều không cần nhọc lòng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, không hiểu được Lâm Thiển phóng như vậy một cái chất lượng tốt cổ không cần, tuyển cái thường thường vô kỳ ngoài vòng người đồ chính là cái gì, tính nhân gia chính minh sự, chúng ta cũng đừng nhọc lòng, đoàn phim bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngâm thảo luận, chậm rãi vào Lâm Thiển lỗ thai. Nàng cười cười, cấp phong tử đã phát điều tin tức, bạn trai, đang bận sao? Qua nửa giờ phong tử mới hồi phục, vừa mới ở vội, không thấy di động, hiện tại không? Người còn ở sao? Tin tức lúc sau, còn theo cái từ Lâm Thiển kia trộm đi miêu miêu đáng thương biểu tình bao. Lâm Thiển trang trả về không kết thúc, chính ôm di động chơi đâu, dây hồi, ở. Phong tử, chờ lâu rồi đi. Lâm Thiển, không có việc gì không có việc gì, ta đôi khi một vội một ngày, không phải cũng không rảnh lo ngươi. thì ngươi là muốn hỏi một chút, ngươi hai ngày này có thể hay không? Muốn hay không đến đoàn phim đến xem ta? Phong tử, cái nào đoàn phim? Lâm Thiển, chỉ đạo cái này. Phong tử, hai cái đều đi cũng đúng. Lâm Thiển cười khẽ ra tiếng. Bọn họ ở một khối cũng có hai nguyệt, hắn phòng trước kia theo đuổi quá chính mình những cái đó nam nhân, còn cùng để phòng cướp dường như. Bất quá nàng tâm tình hảo, đặc biệt theo hắn, hảo, bạn trai muốn đi nơi nào đều có thể. Phong tử. Ta hậu thiên buổi tối qua đi tìm ngươi. Yêu cầu trước tiên làm thủ tục sao? Lâm Thiện, ngươi nói tham ban. Không cần, đến lúc đó ta làm trợ lý mang ngươi tiến vào, Đến xem ta công tác hoàn cảnh mà thôi, ngươi cùng bình thường giống nhau là được, không cần khẩn trương. Phong Tử đậu nàng, ta đây phải hảo hảo trang điểm trang điểm, không thể cấp bạn gái mất mặt. Lâm Thiện mỗi lần cùng hắn nói chuyện thiếm, tâm tình đều đặc biệt hảo, hồi phục, hảo chờ mong phong tiên sinh lóe sáng lên sân khấu. Kết quả? ngày đó phong từ lâm thời có công tác không có thời gian lấy xe liền ăn mặc bình thường thường phục khai chức cấp thấp xe thay đi bộ đi đoàn phim nhấm manh manh lệnh hắn hướng đoàn phim bên trong đi thời điểm không ít người đều âm thầm đánh giá hắn suy đoán thân phận của hắn đại hắn đi ra tầm mắt mấy cái tiểu cô nương tiến đến cùng nhau thấp giọng lại hưng phấn mà thảo luận cái này sẽ không chính là lâm lão sư bạn trai đi hào xoái a cái kia chân trường thật là người tiên là hào xoái. đặt ở giới giải trí cũng tương đương có thể đánh lâm lão sư thực sự có ánh mắt chính là quang xoáy có ích lợi gì à, xuyên y đi phục nhìn không ra thẻ bài xe cũng liền mười mấy vạn phỏng trường ra cảnh thực bình thường nữ minh tinh chi tiêu như vậy lại hắn có thể gánh vác đến khởi sao là nga như vậy tưởng tượng vẫn là tiểu trì ảnh đế hảo phong từ đối tầm mắt thực nhạy bén vào lâm thiển phòng nghỉ sau những người khác lui ra ngoài đem không gian để lại cho bọn họ hắn đón nhận lâm thiển ánh mắt hơi mang xin lỗi hàng vỉa hè tay Thiển. thiển. Ta giống như cho ngươi mất mặt." Lâm Thiển đi tới, chiều hắn giang hai tay, tùy ý hắn đem chính mình ôm vào trong ngực. Nàng cùng tiểu miêu dường như, ngửi một chút trên người hắn hương vị, thực mắt lạnh. Ngoài miệng tác hỏi, "Như thế nào? Không trang điểm trang điểm liền tới rồi." Lâm Thiển bật cười, ngửa đầu nhìn hắn, một đôi con ngươi ngập nước, ngươi đều như vậy xoái, còn trang điểm, có để người khác sống lạc." Phong Tử Phong túng nội tâm ý tưởng, ở nàng đôi mắt thượng hôn một cái, ôn thanh nói, "Ta khai cũng không phải cái gì hảo xe." Lâm Thiển tưởng tượng, liền biết đoàn phim người đang nói cái gì, bất quá nàng cũng không để ý. Ngươi như vậy liền rất hảo. Nàng nhón chân tác hôn. Liền ở phong tử thân xuống dưới thời điểm, Lâm Thiển nghỉ non, trong chốc lắt còn muốn đóng phim, đừng đem ta trang lộng hoa. Hảo. Âm cuối biến mất ở hai người môi răng chi gian. Cùng người yêu ở chung thời gian quá thật sự mau, Lâm Thiển dựa vào hắn trong lòng ngực bừng tỉnh thời điểm, đã qua đi 40 phút. Nàng cấp nhậm manh manh gọi điện thoại hỏi. Như thế nào còn không có tới kêu ta đi đóng phim? Đối diện trả lời, hình như là đạo cụ ra điểm vấn đề, đoàn phim người đang ở hiệp thương. Treo điện thoại, Lâm Thiển chiều phong tử vươn tay, đi thôi, chúng ta đi xem sao lại thế này, thuận tiện mang ngươi đi đoàn phim đi dạo, tổng ngốc tại trong phòng nhiều không thú vị. Phong tử lười biếng mà nắm lấy tay nàng, câu môi cười, cùng ngươi ở một khối rất có ý tứ. Lâm Thiển hờn dỗi mà nhìn hắn một cái, lôi kéo hắn ra cửa. Bất quá ở bên ngoài, hai người liền không rắc tay. Chỉ là dựa đến tương đối gần, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là cái gì quan hệ. Lam Phong từ ở vài bước ngoại chờ, Lâm Thiển đi đến Chỉ Phong trước mặt, hỏi, đạo diễn, cái gì đạo cụ xảy ra vấn đề? Chỉ Phong thở dài, là buổi tối phải dùng đến máy bay không người lái. Thủ tục không nối tiếp hảo, không thể phi, ai. Đóng phim điện ảnh là phi thường thiêu tiền một sự kiện, đoàn phim thuê cái này nơi sân hơn nữa thiết bị, một ngày chi tiêu liền phải mấy chục vạn. Hơn nữa hôm nay thời tiết đặc biệt hảo. Ngày mai báo trước có vũ, liền không thể trụ. Điện ảnh muốn đuổi tiến độ, Trì Phong một ngày đều không nghị trì hoãn, chính là bọn họ lại không thể vi phạm chính sách. Nghe Trì Phong nói xong, Lâm Thiển cũng có chút cấp. Thủ tục xác định hôm nay làm không được sao. Trì Phong gật đầu, người phụ trách đều tan tầm đi. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa phong tử, âm thầm cùng chính mình nhi tử đối lập một chút, càng thêm phiên muộn. Chỉ quyến Bắc ba ngày hai đầu hướng đoàn phim chạy, hắn đều xem ở trong mắt. chính là Lâm Thiển một đinh điểm cơ hội đều không cho hắn. Phong Tử an mặc điệu thấp, khí chất lại phi thường tự phụ, đặc biệt cặp mắt kia, sâu không lường được. Người như vậy, nhất định không phải vật trong ao. Tiểu quyến bại bởi hắn, không lỗ. Thu hồi ánh mắt, Trì Phong hướng Lâm Thiển cười cười, nói: "Thật sự chụp không thành nói, ngươi liền sớm một chút tan tầm, cùng bạn trai đi hẹn hò đi." Lâm Thiển nhìn Phong Tử liếc mắt một cái, hơi có chút ngượng ngùng mà cùng Trì Phong nói: "Công tác làm trọng, không cần phải xen vào hắn." Phong từ trước sau chú ý bên này động tĩnh, bắt giữ đến lâm thiện ánh mắt, hắn đã đi tới, trước lễ phép mà cùng Trì Phong hỏi hảo. Lúc sau hắn hỏi, ngượng ngùng, ta vừa rồi hình như nghe các ngươi nói, máy bay không người lái lên không thủ tục phê không xuống dưới. Nay cũng không phải cái gì cơ mật, Trì Phong lại thở dài, đúng vậy. Phong từ bình tĩnh mà lấy ra điện thoại, ta hỏi một chút là tình huống như thế nào. Trì Phong sửng sốt, rất tưởng nói bọn họ muốn vận dụng máy bay không người lái quá nhiều, thủ tục phê duyệt thực nghiêm khắc. đến tầng tầng đăng báo đều cái này điểm nhi căn bản thỉnh bất động người tới phê duyệt ta thấy phong tử như vậy vân đạm phong khinh hắn không mặt mũi quên một phương diện hắn bận tâm lâm thiện mặt mũi một phương diện cũng ở chờ mong vạn nhất phong tử thành công đâu tiến độ liền không cần trì hoãn trừ bỏ hắn ở ngoài đoàn phim không ít người cũng ở chú ý bên này động tĩnh thấy phong tử đi đến một bên gọi điện thoại bọn họ cho nhau dùng ánh mắt giao lưu hắn có thể được không hay là cái gì cũng đều không hiểu Đơn thuần vì biểu hiện một chút đi. Đạo diễn nhân mạch như vậy cường, cũng chưa đem sự tình làm xuống dưới, ta cảm thấy hắn không được. Hắn nếu là không được, Lâm Thiển nhưng quá mất mặt. Thức mau, phong tử treo điện thoại, hướng tới trì phong cùng Lâm Thiển đi tới. Thế nào? Lâm Thiển lời nói là như thế này hỏi, ánh mắt lại tràn ngập đối hắn tín nhiệm. Thu phục. Phong tử cùng trì phong nói, thức mau sẽ có người liên hệ các ngươi. Bởi vì khiếp sợ, trì phong đôi mắt hơi hơi trợn to. Đoàn phim những người khác cũng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cho rằng chính mình ảo giác. Kết quả 2 phút không đến, đạo cụ sư lương phấn chạy tới, cùng Chi Phong nói, đạo diễn, Thành. Chúng ta máy bay không người lái có thể lên không? Lúc này đoàn phim người xem phong từ ánh mắt so vừa mới không biết nhiệt liệt nhiều ít lần, Chi Phong chủ động cùng phong từ bắt tay, chân thành nói, thật cám ơn ngươi, giúp đại ân. Phong từ mỉm cười, tuấn mỹ vô chủ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, xác định có thể chụp. lâm thiện liền phải đi làm chuẩn bị lúc gần đi nàng néo nhéo phong tử lòng bàn tay cười đến tự tin lại mê người hảo hảo nhìn ta công tác bộ dáng phong tử cười đến ôn nhu hảo mãi cho đến bắt đầu quay còn có không ít người tầm mắt quanh quẩn ở phong tử trên người các nàng ngượng ngùng nói chuyện liền cho nhau làm mặt quỷ ngọa tào, lâm lão sư đây là tìm cái cái gì nam nhân thâm tàng bất lộ a đúng vậy quá ngưu bức ta vì này chạm kế tiếp tiểu trì ảnh đế xin lỗi Vị này đại soái ca cùng Lâm lão Sư mới là nhất xứng đôi. Không sai. Toàn tâm toàn ý nhìn chầm chằm Lâm Thiển phong tử, cũng không để ý những người khác là thấy thế nào chính mình. Lâm Thiển diễn kịch bộ dáng phi thường sinh động, đám chìm ở trong cốt truyện nàng, giống như thay đổi một người. Chợt lóe chợt lóe máy bay không người lái dâng lên, chiếu sáng lên này phiến bầu trời đêm, nàng lại so với ánh đèn cùng sao trời càng thêm sáng ngời. Chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho hắn luôn hãm. Lần này tham ban sau. đoàn phim vẫn luôn truyền lưu phong tử truyền thuyết làm trong vòng người các nàng sẽ không đem việc này thọc đến trên mạng đi nhiều lắm ngầm cùng bằng hưu nói nói vẫn là giấu đi tên họ cái loại này nghe xong bằng hưu tất cả đều ở thét trói thai nữ minh tinh nào tìm được rồi như vậy cường bạn trai quá hâm mộ phong tử duy trì suất bay lên chi quyến bắc tự nhiên sẽ giảm xuống làm hắn buồn bực chính là liền thân cha chỉ phong đều bắt hắn nước lạnh làm hắn nhân lúc còn sớm từ bỏ hắn nếu có thể dễ dàng dứt bỏ cũng không đến mức giống hiện tại như vậy thống khổ. Phong Từ ngoài miệng nói muốn đi cố ruột đoàn phim tham ban, mai cho đến điện ảnh quay chụp đến kết thúc cũng không đi. Lâm Thiển biết hắn là xuất phát từ đối chính mình tín nhiệm cùng tôn trọng, trong lòng ấm áp. Quay chụp điện ảnh này mấy tháng, đại bộ phận thời gian đều phong phú lại vui sướng. Hôm nay chỉ đạo điện ảnh đóng máy, Lâm Thiển tham gia xong đóng máy yến, Từ Vương ảnh đưa về nhà. Trên đường nghe Vương ảnh phẫn nộ mà nói, gần nhất hắc người marketing bản thảo lại biến nhiều, biên đến giống mô giống dạng Ngà, Lâm Thiển mấy ngày nay xem di động không nhiều lắm, liền hỏi, đều là như thế nào hát liêu. Nói cha mẹ ngươi là láo lại, nói ngươi trước kia không học vẫn không nghề nghiệp, xăm mình lại chỉnh dung. Nói ngươi bạn trai là cái tiểu bạch kiểm, liền sẽ gầm lão, nói ngươi chơi đại bài. Này giúp ạc marketing, vì lấy tiền, mặt đều từ bỏ. Lâm Thiển nghe được cười không ngừng. Tùy tay cỡ lật mở chính mình siêu thoại, điều thứ nhất thế nhưng chính là vừa mới mới tuyên bố, phân tích nàng chỉnh nơi nào để bù. Bác chủ rong dài viết một đống, nàng ngại trường, trực tiếp nhảy tới kết luận. Hảo gia hỏa, nhân ra nói nàng trừ bỏ trong mắt điều chỉnh. Lâm thiện, là rất thái quá a, Vương ảnh, chính là, đừng làm cho ta biết là ai ở sau lưng làm thủ đoạn, ta không tha cho nàng. Ta biết là ai? Ai? Chín thành là sở khinh khinh, nàng diễn viên chính không yêu không phải định đương quốc khánh. Các nàng hai cái lớn lên giống, đoạt tài nguyên phá lệ kịch liệt. Nàng gãy xương kia đoạn thời gian. sở khinh khinh không riêng nhặt của hời không yêu nữ một còn bắt lấy mấy cái sớm định ra là nàng đại ngôn hiện tại chính mình có chỉ phong cố ruột đạo diễn hai bộ điện ảnh nơi tay hơn nữa đầu năm khi chờ hạ cũng chờ ngươi bạo hỏa nàng phòng bán vẽ là tương đối có bảo đảm vận khí tốt điểm nói không chừng có thể đánh sâu vào điện ảnh cùng phim truyền hình hai bên mặt giải thưởng lớn nếu chính mình quật khởi kia sở khinh khinh thế tất lại lấy không được cái gì hảo tài nguyên nàng đương nhiên muốn hung hăng mà dâm chính mình còn có một chút vương ảnh không biết chính là Nguyên chủ trước kia là sở khinh khinh thế thân, các nàng hai cái sống núi càng kết càng sâu, căn bản không có giải hòa khả năng. Vương ảnh có một chút tốt nhất, đó chính là phi thường tín nhiệm Lâm Thiển. Nếu Lâm Thiển nói là sở khinh khinh, nàng liền tin. Nàng cười nhạo, hành, ta nhưng thật ra nhìn xem không yêu thượng tuyến sau, nàng có thể có bao nhiêu phong cảnh. Toàn thế giới liền nàng một cái sẽ mua thủy quân. Lâm Thiển buông di động, đạm cười hỏi vương ảnh, ngươi muốn mua thủy quân hắc nàng điện ảnh A. Bằng không đâu. còn phải chờ đến quốc khánh, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Chính là điện ảnh còn không có chiếu, như thế nào hắc. Ai nói ta muốn hắc nàng. Bên trong xe ánh đèn sáng tỏ, lâm thiển ra thịt bạch đến sáng lên. Nàng cười đến ôn ôn nhu nhu, ta muốn vùng nàng. Làm thủy quân đi điên cuồng an lợi nàng tác phẩm, tốt nhất toàn thế giới đều biết nàng mới hào đâu. Vương ảnh sửng sốt một chút, chỉ vào nàng cười rộ lên, ngươi nhưng quá xấu rồi. Ở trong giới, ấn đầu an lợi là làm người thực phản cảm một sự kiện. Sở khinh khinh cũng liền nhà giàu thiên kim cái này nhân thiết có thể thổi một tuổi, Những mặt khác, Lâm Thiển Quang nàng không biết nhiều ít con phố. So nàng lưu tú nữ minh tinh, càng là một chảo một đống. Loại này thời điểm, nếu có một đám fans điên cuồng khích lệ nàng, ý đồ để cho người khác cũng thích nàng, đem nàng kỹ thuật diễn phủng lên trời, không yêu chiếu sau, sẽ phát sinh cái gì đâu. Tốt nhất kết quả là sở khinh khinh người qua đường duyên bị bại hoại, chân chính fans tranh lệch quá lớn hồi dẫm, nếu không thể đạt tới cái này hiệu quả. lại tìm thủy quân hắc nàng không mượn các nàng thậm chí không cần giống sở khinh khinh như vậy cố tình chỉ cần đem lâm thiển cùng nàng tác phẩm cắt ở bên nhau trường đôi mắt người đều phân do ai diễn đến càng tốt lâm thiển nghiêng nghiêng đầu vô tội mà nói ta rõ ràng như vậy thiện lương ta hiện tại có điểm đồng tình sở khinh khinh vương ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm về đến nhà sau lâm thiển trước cấp phong từ báo cái bình an sau đó dùng di động đổ bộ video ngắn ngôi cao mở ra phát sóng trực tiếp gần nhất video ngắn lửa lớn Công ty cho nàng đăng ký một cái video hảo, bình thường sẽ sợ một chút nàng hàng ngày, nghịch ngợm chuyện cười phát đi lên, trước mắt nàng ở cái này ngồi cao có 2.000 và fans. Phát hiện nàng phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt rụng manh vào mấy ngàn người. Bởi vì lâm thiển không xuất hiện ở trước màn ảnh, các nàng liền hỏi, thế nhưng bị ta bắt được đến phát sóng. Người đâu người đâu? Vì cái gì không báo trước ca, có thể hay không là điểm sai lạp? hoa đây là thiển thiển khuê phòng sao, thật xinh đẹp. Thiền thiền nữ ngông màu màu xuất hiện. A, chỉnh dung quay có cái gì đẹp? Không phải vội vàng yêu đương sao, khai cái gì phát sóng trực tiếp? Phía trước miệng phóng sạch xế điểm. Quản được như vậy khoan, người như thế nào không đi đương đường cái A? Như vậy trong chốc lát công phu, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đột phá một vạn người. Bình luận soát thật sự mau, tưởng sẽ lên không dễ dàng, nhưng lâm thiền tổ an các fan, vẫn là tóm được gạn tỷ fan mắng tám con phố. Chờ quan khán nhân số đột phá năm vạn sau. Trước màn ảnh mặt rốt cuộc xuất hiện người, nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên, bình luận đều đỉnh trệ một cái trước mắt, lúc sau, tất cả đều ở đặt câu hỏi hào. Ta dựa, cái này xả tinh mặt là ai, ta đạp mã bị hoảng sợ. Chụp phim A. Người mẹ nó ai A, ta thiển thiển nữ ngông đâu. Trước màn ảnh mặt người nhìn một lát bình luận, mở miệng nói, ta chính là lâm thiển A. Người xem, cái này mắt to quái, mặt cái rủi sao có thể là các nàng nữ ngông. Chính là nghe thanh âm. Lại thật là Lâm Thiển không sai. Đại gia tự đáy lòng mà khuyên đủ, Thiển Thiển, cầu ngươi, đem mỹ nhan tắt đi đi. Ta nhắc gan, kinh không được ngươi như vậy dọa. Lâm Thiển còn đối với màn ảnh ó mèo tạo dáng, vướt bị nhãn, ta như vậy không đẹp sao. Phật. ngươi tin hay không ta ủn phô lão. Nữ ngỗng ngươi có thể hay không bận tâm điểm hình tượng. Hảo hảo nữ thần như thế nào như vậy xa điêu. Lâm Thiển ha ha cười trong chốc lát, giơ lên tay tới, được rồi được rồi, ta hiện tại liên quan. Đem Mỹ Nhan, Lự Kính, Ma Gia, gầy mặt từng hạng tắt đi, màn ảnh nữ hải tử rốt cuộc khôi phục thoải mái thanh tân. Nàng hôm nay hóa chính là trang điểm nhẹ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, da thịt non mịn sứ bạch đến liền cái lộ chân lông đều tìm không thấy. Nhìn màn ảnh cười khi, Mỹ đến người hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp nàng. Hô. Cuối cùng là bình thường. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã đột phá 30 vạn, bình luận một kiểu đều là cầu vùng thí. Đại gia nói Nàng hiện tại bộ dáng này liền phi thường đẹp, khai mỹ nhan mới là kỳ quái. Lại cảm khái, minh tinh cùng người thường chính là không giống nhau, nhân ra căn bản không cần ma bình gầy mặt. Lâm Thiển cười cùng đại gia hỗ động, cảm ơn, có thể, lại khen ta muốn phiêu. <cười> <cười> ha ha ha ha. Lâm Thiển, hôm nay khai cái này phát sóng trực tiếp đâu, là ta nhìn đến có người nói, ta đổ đều là tình tu ra tới, không khai mỹ nhan hoàn toàn không thể xem. Ta vừa lúc đối cái này mỹ nhan khá tò mò, liền khai một chút. đừng lý những cái đó bệnh tâm thần toan gà. Ta nữ ngông thịnh thế mỹ nhan các nàng biết cái gì. Lâm Thiển, giống như còn có người nói ta chỉnh dung. Ta cho đại gia nhìn xem ta sơ cao chung khi ảnh chụp đi. Nàng lấy ra mấy chương ảnh chụp, đối với màn ảnh từng chương triển lãm, quả nhiên từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nhân. Nếu nàng lớn lên không như vậy xinh đẹp, năm đó cũng thi không đậu bắc thành phim ảnh A. Triển lãm xong ảnh chụp, Lâm Thiển còn ấn ấn chính mình mặt cùng cái mũi. Cái kia tay kính kia nhi. Nếu thật chỉnh quá, phòng trường mặt đều phế đi. Nhưng nàng trừ bỏ ra thịt có điểm hồng, mặt khác cái gì biến hóa đều không có. Thấy được đi, ta thiên sinh lệ chất, thật sự không chỉnh quá dung. Thiết giống nhau sự thật bãi ở trước mặt, không tin người chỉ do là ngạch đen. Phật, chúng ta tin, thật sự tin, ngươi mau buông tha người gương mặt kia đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia ở gầy bổ thượng phát những cái đó ảnh chụp sao. Đều cha cha, kết quả ngươi xem ngươi hiện tại, sống thoát thoát một cái xa điêu. Cho nên hôm nay là làm sáng tỏ buổi biểu diễn chuyên đề sao. Mặt khác tỷ như chơi đại bài, luyến ái não không đáp lại một chút sao. nay bình luận vừa vặn bị Lâm Thiển thấy được, nàng suy tư một chút, nói, chơi đại bài cái này ta nói không tính, ta cảm thấy các ngươi có thể hỏi một chút cùng ta hợp tác quá người. Đến nỗi luyến ái não nàng thản nhiên mà cười, ân đâu, ta là, ta bạn trai thế giới đệ nhất nhất hảo. Vì cái gì ta mới vừa tiến vào khiến cho ta ăn cầu lương. Hiện tại đều lưu hành đem cẩu lửa tiến vào giết. Làm sáng tỏ liền làm sáng tỏ, tú cái gì ân ái. Cho nên ngươi bạn trai thật là tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm cái này từ mang theo điểm vũ nhục tính, lâm Thiện không thích, nàng cũng không đáp lại này. Nàng chỉ đối với màn ảnh, trinh trọng mà nói, ta bạn trai không phải minh tinh, cũng không phải phú hào nhưng là hắn có năng lực, có đảm đương, thượng không làm thất vọng quốc gia, hạ không làm thất vọng ta, ta thực vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ta kỳ thật không phải một cái sẽ bị đồn đại vớ vẩn ảnh hưởng người, rất nhiều mặt trái bình luận, ta đều là cười mà qua. Nhưng là ta không thể chịu đựng có người ác ý suy đoán, chửi bới ta bạn trai. Bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Hắn là ta điểm mấu chốt. Giọng nói rơi xuống, Lâm Thiển khôi phục mỉm cười, cùng đại gia xua xua tay, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này làm, chúng ta lần sau thấy. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa sau, vô số phát tiết fans đều vọt tới mạng xã hội thượng, lôi kéo bằng hưu nói. hưu Lâm Thiển phát sóng trực tiếp ngươi nhìn sao? Nàng hào tác. Bằng hữu, không thấy, làm sao vậy? Chờ nàng nói xong, hai người đều hóa thân vì thét chói thai gà, nàng bạn trai cũng quá hạnh phúc đi. Ô ô ô ta cũng tưởng có được như vậy bạn gái. Đoạt thê chi thủ, không đội trời chung. Tới rồi nửa đêm, trả ta thiển thiển lão bà mục tử, còn bò lên trên hot xệ ở bảng hàng phía trước. Không ít người qua đường điểm đi vào xem xong, đều bị Lâm Thiển cấp gom fan, nhắn lại, trí lao bà của ta bạn trai. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là dám có lỗi với lao bà của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có chưa từ bỏ ý định chính phủ phấn đi mấy nam nhân kia hỏi Lâm Thiện phát sóng trực tiếp các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Tức chết rồi Toan đã chết. Lúc ấy bọn họ liền ở phòng phát sóng trực tiếp đâu. Nghĩ đến Phong Tử, bọn họ liền hận đến ngứa răng. Lại nghĩ đến Lâm Thiện, bọn họ lại thực chua sót. Vì cái gì bị Lâm Thiện thích không phải bọn họ đâu. Nếu là Nàng cũng sẽ như vậy bảo hộ chính mình đi. Nhất tấm áp, kỳ thật là phong tử. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cũng không có quan khán Lâm Thiện phát sóng trực tiếp, mà là xem ghi hình. Nam ở trên giường, nhất biến biến xem nàng nói hắn là nàng điểm mấu chốt, phong tử tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, tưởng cấp Lâm Thiện phát tin tức, vừa thấy thời gian, đều nửa đêm hai điểm, sợ quấy dày đến nàng, lại đem điện thoại cấp bông. Kết quả mới vừa bông, hắn liền thu được một cái đến từ Lâm Thiện tin tức, bạn trai Ngủ rồi sao?" Phong tử lập tức hỏi, "Không có. Ngươi như thế nào cũng không ngủ." Lâm Thiện, "Quơ a quơ uống lên điểm trà, còn không đây?" Phong tử bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, "Có đói bụng không?" Lâm Thiện, "Có một chút." Phong tử, "Ta đây đi tìm ngươi, mang ngươi đi ăn cái gì, nửa giờ đến." Lâm Thiện lập tức bị hắn cấp nói tâm sống, "Hảo." 40 phút sau, nàng làm tặc giường như lưu đến hắn trên xe tới, chiều Phong tử chớp chớp mắt, "Ta mụ mụ ngủ rồi, ta trộm đi ra tới." Phong tử bị nàng đáng yêu đến, ngăn không được ý cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. chương 72-72 ly trà ca, ca tiếp tục. Lâm Thiển thực thích trên người hắn hương vị, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, sau đó ngừng đầu, thân mật tự nhiên mà ở hắn sần má đi một chút. Phong tử xem nàng tinh lượng con ngươi đều là ý cười, cả người lại ngoan lại mềm, cũng cười hỏi nàng, thật cao hứng. ân ơn. Hắn trong lòng nóng lên, thân nàng ngôi. Sau một lúc lâu, hắn lui trở lại chính điều khiển. Biên khởi động xe biên hỏi, không phải đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Lâm Thiển dựa vào ghế trên rung đùi đắc ý, chưa nghĩ ra, phong ca ca quyết định đi. Phong tử nắm tay lái tay căng thẳng, nghiêng đầu xem nàng, người kêu ta cái gì? Lâm Thiện lúng đồng tiền như hoa, âm điệu giòn manh, ca ca. Phong tử khỏe miệng thu hoạch lớn ý cười, cười rộ lên hẹp dài đôi mắt xuống phía dưới cong, sung sướng mà ân một tiếng. Hắn lái xe mang Lâm Thiển đi một nhà 24 giờ buôn bán tiệm cơm cà phê, ngồi vào ghế lô sau Điểm một bản tiểu điểm tâm. Lâm Thiển vội nói, đủ rồi đủ rồi, ăn không hết. Không có việc gì, người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ăn không hết ta tới ăn. Chờ điểm tâm đi lên sau, Lâm Thiển nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm khái, ta ở khống chế nhiệt lượng, nếu như bị người đại diện biết ta đại buổi tối chạy ra ăn bữa ăn khuya, nàng khẳng định muốn mắng ta. Phong tử cười cười, không có việc gì, ta giúp ngươi gạt. Lâm Thiển hướng hắn chấp trước mắt, như là hoàn thành cái gì giao dịch giống nhau, thật biết điều. Bất quá nàng vẫn là khắc chế, mỗi dạng điểm tâm liền nếm một ngụm, dư lại hơn phân nửa. Phong tử ăn đến thong thả ung dung, nàng cũng không thúc giục liền nâng má, cười khanh khách mà nhìn hắn. Nam nhân không ngẩng đầu, ôn hòa hỏi, đang xem cái gì? Lâm thiện, ta cảm thấy hảo kỳ quái. ân không phải nói ở bên nhau lâu rồi, cảm tình sẽ chậm rãi bị tiêu ma sao, vì cái gì ta hiện tại nhìn đến ngươi, vẫn là thực thích. Phong tử bật cười, dương mắt xem nàng, đạm sắc con ngươi ánh ánh đèn. Thanh thấu vô biên, hắn hỏi, chúng ta ở bên nhau thật lâu sao? Lâm Thiện phản ứng một chút, là nga, giống như cũng không mấy tháng, nhưng là liền cảm thấy cùng ngươi đã là lão phu lão thê. Phong Tử bị lão phu lão thê mấy chữ lấy lòng, đẹp mặt mày giãn ra. Lâm Thiện cổ cổ má, không hài lòng nói, ta ở cùng ngươi thổ lộ ai, ngươi phản ứng cũng quá bình tĩnh đi. Phong Tử cười như không cười, như thế nào mới tính phản ứng không bình tĩnh? Nếu không ta ở ngươi trước mặt chạy vài vòng. Lâm Thiển suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, che lại đôi mắt, tính. Quáng ngốc, ha ha ha. Phong từ ánh mắt ở nàng phấn nộ ngôi anh đảo thượng đánh chuyển, cắn một ngụm trong suốt canh bao, tinh tế mà nhai. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống sau, hắn giống như vô tình hỏi, thiển thiển, ta khai cái hủy bồ thế nào? Nga. Lâm Thiển hướng hắn cười xấu xa, người muốn tú ân ái a? Không sai. Hắn thừa nhận đến như vậy bằng phẳng, đảo làm Lâm Thiển có điểm ngượng ngùng. Nàng túi đầu, tay nhỏ môi bàn duyên. lầu bầu ngươi tưởng khai liền khai bái phong tử lấy khăn giấy xoa xoa tay thấy lâm thiển cái ly không một nửa lại cho nàng đảm mãn ngay sau đó hắn lấy ra di động bắt đầu đăng ký về bồ lâm thiển ngồi ở cái bàn đối diện thân dài quá cổ xem tò mò hỏi ngươi muốn cứ gọi là gì nga phong tử nghĩ nghĩ đưa vào mấy chữ vừa vặn không bị đăng ký hắn liền điểm xác định lâm thiển còn không có thấy rõ đâu hắn liền bắt đầu biên tập chân dung tuyển hình như là hai người chụp ảnh chung sau đó Hắn giơ lên di động, đối Lâm Thiển nói, Thiện thiển, xem màn ảnh. Nô. No. Giang giác, nàng lốc manh bộ dáng bị chụp xuống dưới. Nàng phản ứng lại đây, lập tức nói, ta vừa mới cũng chưa chuẩn bị tốt. Ngươi sẽ không muốn phát đi. ân Cho ta xem. Phong từ đem điện thoại chuyển qua tới, trong màn hình nữ hài thật xinh đẹp, nhưng Lâm Thiển vẫn là không hài lòng. Ngươi muốn ảnh chụp ta này có rất nhiều, đều tinh túc quá, một chương tái một chương đẹp, ta chia ngươi. Không cần, này chương liền rất hảo Nào hảo. Nhìn liên không thông minh bộ dáng. Cũng may là ta trụ. Không biết xấu hổ. Ảnh chụp bối cảnh vốn dĩ chính là mơ hồ rớt, phong tử kiểm tra rồi một phen, xác định không bại lộ ra cái gì không thể bại lộ, thượng truyền ảnh chụp, Sau đó hắn lại hỏi, xứng cái cái gì tự? Lâm Thiển chậm gì gì nói, chính ngươi tưởng lâu, tưởng xứng cái gì liền xứng cái gì? Nam nhân thật đúng là trầm tư lên. Nàng khu khu, cho hắn để kiến nghị, ngươi có thể xứng, ta bạn gái thế giới đệ nhất đáng yêu à. Yêu nhất thân thân bảo bối à, muốn vĩnh viên cùng bảo bảo ở bên nhau gì đó. Phong tử nhăn lại mi tới, tuy rằng không nói rõ, nhưng hiển nhiên bị dầu mỡ tới rồi. Lâm Thiển mặt mũi có chút không nhịn được, vậy ngươi liền xứng cái tâm hình ý cổn, lúc này đủ nội liêm đi. Phong tử ngón tay ở trên màn hình chọc vài cái, sau đó nói, có thể. Lâm Thiển, ta muốn xem. Nam nhân cười đem điện thoại đưa cho nàng. Đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là hắn chụp kia bức ảnh. Ánh mắt thượng di. Nàng nhìn đến nam nhân vậy bộ danh Thiển Thiển Tử, giống như còn có điểm dễ nghe. Cuối cùng, nàng nhìn đến Phong từ xứng tự, tối nay ánh trăng thực mỹ. Lâm Thiển Phùng di động, ngọt tư tư mà cười rộ lên. Thần thông quảng đại các võ hữu, vào lúc ban đêm thế nhưng liền phát hiện Phong Tử vậy bộ, còn chụp hình tới rồi Lâm Thiển cá nhân siêu thoại. Một số lớn con cú đuổi tới hắn chủ trang, Hương phấn hỏi, đây là Lâm Thiển bạn trai? Sống. Ảnh chụp là ngươi chụp đi. Ta Thiển Thiển lão bà thật là đẹp mắt. Vốn dĩ ta đều đói bụng, ăn xong cầu lương ta lại căng. Đừng tú lạp đừng tú lạp, về sau chia tay nhiều xấu hổ. Chỉ có ta một người chú ý hãy bổ tuyên bố thời gian sao? Ảnh chụp hình như là hiện chụp A. Ta thiển thiển lão bà như vậy vãn như thế nào còn cùng nam nhân túi ở bên ngoài. Chẳng lẽ muốn qua đêm? Không thể. Ngươi còn nhỏ, mụ mụ không đồng ý. Ta cảnh cáo ngươi lập tức đem lão bà của ta đưa về nhà, bằng không ta liền quỳ xuống tới cầu ngươi ô ô ô. Như thế nào chỉ phóng Lâm Thiển một người ảnh chụp, không bỏ chính ngươi A, là lớn lên không thể gặp người, vẫn là sợ người khác nói ngươi tiểu bạch kiểm A. Trên lầu vị kia, ngươi quá đến rất không như ý đi, có phải hay không đại buổi tối nghèo ngủ không được, cho nên mới đến người khác này tới đánh giam A. Ha ha, cơm mềm nam còn không cho nói lạc. Quả nhiên có luyên ái nao chủ tử, liền có hiếu thuận giao hẹ. Phong từ ngày hôm sau buổi sáng lên, dùng vài phút thời gian, đem mắng Lâm Thiển tất cả đều chụp hình xuống dưới, chia luật sư. Đến nội nói hắn ăn cơm mềm, loại chuyện tốt này vì cái gì muốn phủ nhận đâu. Hắn cấp lâm thiển đã phát điều tin tức, thiển thiển, tỉnh sao? Lâm thiển cho hắn trở về một cái giọng nói, rõ ràng không ngủ tỉnh, mới vừa trấn mắt, hôm nay thông cáo thật nhiều, đến bỏ dậy rửa mặt. Người ăn cơm sáng không? Phong tử cũng đã phát giọng nói, còn không có, bất quá ta đói bụng. Vậy người đi ăn a Nàng quan tâm mà nói. Ta không muốn ăn cơm. ân Ta muốn ăn cơm mềm. Lăn a vong hữu không biết bọn họ tài lực thượng trinh lệch hắn còn không biết sao chính mình đời này sợ không phải đều làm không được hắn làm hắn cơm mềm phong tử nhìn đến nàng hồi phục cười ra tiếng tới cùng ngày mỗi trang thượng xuất hiện một vấn đề lâm thiển bạn trai thật là cơm mềm làm sao có cái nặc danh trả lời bị đỉnh thật sự cao ta xác thực mà trả lời không phải bởi vì công tác nguyên nhân ta may mắn gặp qua hắn một mặt kia ngàn dằm mới tìm được một diện mạo có thể treo lên đánh tuyệt đại bộ phận giới giải trí nam minh tinh Khi chất đồng dạng thực ưu Việt, rõ ràng là cái nam nhân, ăn mặc cũng phổ phổ thông thông, nhưng là liền cho người ta một loại thiên kim đại tiểu thư, cảm giác. Lúc ấy chúng ta công tác thượng gặp một cái đặc biệt đại nan đề, ra bao nhiêu tiền đều bãi bình không được cái loại này, lãnh đạo sầu đến đầu đều phải chọc. Sau đó ta liền xem này nam nhân lấy ra di động, gọi điện thoại, hai phút sau, sự tình giải quyết. Còn có một chút, các ngươi phát hiện không, Lâm Thiển công khai tình yêu sau, trên mạng cơ hồ không có gì mặt trái ngôn luận. Liền tính là có, cũng là hướng về phía nhà trai đi. Hắn có thể ở giới giải trí loại địa phương này, đem Lâm Thiển bảo hộ đến như vậy hảo, còn không đủ để thuyết minh cái gì sao. Cuối cùng nói nói Lâm Thiển, như vậy nhiều chất lượng tốt nam nhân thích nàng, nàng bị mù mới có thể chọn một cái các phương diện điều kiện đều rất kém cỏi nam nhân đi. Ta nói các ngươi tin liền tin, không tin thì không tin, dù sao ta là phi thường chúc phúc bọn họ. Nay trả lời phía dưới xuất hiện rất nhiều giang tinh, nhưng là đáp chủ một cái cũng chưa hồi. Phong tử thân phận khó bề phân biệt, cuối cùng thành không thể nói tồn tại. Hắn khai cái kia ấy bù hào, chưa bao giờ phát chính mình sự tình, chỉ phát phát Lâm Thiển ảnh chụp. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tàn bộ, cùng nhau tại gia đình dạp chiếu phim xem điện ảnh, cùng nhau lưu cầu. Đối nàng thích, rào rạt mãn bình. Châm rãi, hắn ấy bù cũng có mấy chục vạn fans, nhưng hắn chỉ chú ý Lâm Thiển một người. Thức mau, liền đến quốc khánh tiết. Lâm Thiển lấy ca sĩ thân phận tiếp thương diễn, diễn xuất địa điểm ở Nam Thành. Cùng phong từ nói qua sau, nam nhân tỏ vẻ chờ nàng diễn xuất kết thúc đi tiếp nàng. Ngươi lại thật xa từ Bắc Thành lại đây. Không xa, ngồi máy bay hai cái giờ liền đến. Lâm Thiển nghĩ nghĩ, nói, gần nhất ngươi giống như thanh nhàn không ít. Ân, giao tiếp một bộ phận công tác đi ra ngoài, hiện tại không bận rộn như vậy. Lâm Thiển đoán được hắn là vì chính mình làm ra lấy hay bỏ, trái tim có điểm toan. Ta không nghĩ ngươi buôn bà, nhưng ngươi nếu tới đón ta, ta sẽ thực vui vẻ. Nàng không có cô phụ hắn tâm ý. Nam nhân mỉm cười, hảo, vậy ngươi hảo hảo biểu diễn, kết thúc là có thể nhìn đến ta. Thương diễn lúc sau ta có thể không hai ngày, chúng ta muốn hay không ở Nam Thành chơi chơi. Có thể. Nàng trước tiên hai ngày tới rồi Nam Thành, tham gia thương diễn diễn tập. Sướng xong ca, nàng trở lại hậu trường, đụng phải hồi lâu cũng chưa nhìn thấy linh thần. Nay nửa năm nhiều tới nay, không ít nam nhân đều cùng nàng có liên hệ, tỉ như trầm trạch. Sở khinh khinh mua rất nhiều thủy quân hát nàng. Trầm Trạch do hỏi nàng hay không yêu cầu hắn ra mặt truy cứu trách nhiệm, bị Lâm Thiển Uyển chuyển từ chối. Ninh Thần cũng thường thường cấp Lâm Thiện phát phát tin tức, nói chút sinh hoạt thượng về vật, tỉ như đi công tác thời điểm, lại phát hiện cái gì ăn ngon hảo ngoạn. Lâm Thiển đứng ở bằng hữu bình thường lập trường thượng, đáp lại đến có lễ thả khắc chế. Giờ phút này Ninh Thần nhìn đến nàng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hướng tới nàng chạy tới. Thiện Thiện tỉ! Hắn vui vẻ ê ơ! Ninh Thần, đã lâu không thấy a. Lâm Thiện cười nói. ơn ơn. hắn hoa sân khấu trang xuyên diễn xuất phục xoáy đến sẽ sáng lên đối mặt lâm thiển hắn máy hát mở ra liền quan không thượng trong chốc lát nói lâm thiển tân ca hắn đều có nghe trong chốc lát chúc mừng nàng lại nhận được lam huyết đại ngôn hắn còn nói rất nhiều chính minh sự tân ca tân sân khấu tân phim truyền hình bị hắn tác phẩm hấp dẫn fans càng ngày càng nhiều lâm thiển cười ngâm ngâm mà nghe ở hắn tạm dừng thời điểm gật gật đầu như vậy thực hảo a ninh thần thẹn thùng mà gãi gãi đầu tự đáy lòng nói Lúc trước ít nhiều người giúp ta, ta hiện tại mới có thể như vậy kiên định. Chủ yếu vẫn là chính ngươi nỗ lực. Lâm Thiển thấy vương ảnh tới tìm chính mình, chỉ chỉ phía trước, ta đi trước lạc. Cũng có người thông chi ninh thần nên đến hắn lên này, hắn giống cái đáng thương cậu cậu, lưu luyến không rời mà nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái, hào đem, thiển thiển tỷ tai kiến. Tai kiến! Nhìn Lâm Thiển đi xa, ninh thần phiền muộn mà cúi đầu. Kỳ thật hắn rất tưởng hỏi một chút phong từ đối nàng thế nào, cùng hắn ở bên nhau, nàng hay không vui sướng. lại rõ ràng chính mình không có gì tư cách hỏi xem phong từ vậy bố, bọn họ hai cái hẳn là hạnh phúc như vậy liền được rồi như vậy ưu tú thiển thiền tỷ nên tìm cái đồng dạng ưu tú lại sủng ái nàng nam nhân nàng cung phong từ hào hảo chính mình liền thỏa mãn tới rồi chính thức diễn xuất hôm nay bốn cái giờ biểu diễn đem toàn bộ tràng quán xào đến lửa nóng giới giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp nhưng ninh thần đỉnh lưu vị trí vẫn luôn ngồi đến vững vàng ban tổ chức cho hắn an bài thành áp trục lâm thiển thì tại hắn trước một cái biểu diễn Chờ nàng sướng xong xuống đài người chủ trì báo ra ninh thần tên sau dưới đài vang lên rung trời hoan hô cùng tiếng thét trói thai hắn tiếp ứng sắc là màu lam các fan giơ lên đèn bài cùng gậy huỳnh quang hội trường nháy mắt thành màu lam đại dương minh ông nàng quay đầu lại mơ hồ nhìn đến ninh thần hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà lên đài giơ lên tay vẫy vẫy ở âm nhạc cùng hò hét thanh lâm thiển nhìn thẳng phía trước hơi hơi mỉm cười bước đi trầm ổn đi hướng hậu trường Mới vừa tiến phòng nghỉ, nàng liền phát hiện phong từ ngồi ở nàng ghế trên, trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Người đã đến rồi. Nàng kinh hỉ hỏi. Phong từ nghiêng đầu, ánh mắt theo nàng tuyệt mị khuôn mặt thượng di, dừng ở nàng thai mèo kẹp tóc thượng. Lâm Thiển vừa mới mang cái này ở trên sân khấu ca hát, một chút cũng chưa cảm giác được ngượng ngủng, hiện tại bị phong từ nhìn đến, má nàng bỏ lên trên dạng mây đỏ. giơ tay nhéo nhéo thai mèo, nàng không được tự nhiên mà nói, đây là diễn xuất yêu cầu. phong từ đứng dậy chiều nàng đi tới ở nàng trước mặt đứng yên cao lớn thân ảnh rất có cảm giác các bách hắn cũng nâng lên tay nghĩa thượng một khắc chỉ thai mèo vẻ mặt hứng thú giặt rào lâm thiện đẩy hắn một chút được rồi đừng nghiết làm. phong từ bước chân văn ti chưa động tay buông trên đường nâng lên nàng mặt túi người ở môi nàng hôn một cái nàng thẹn thùng một cái trước mắt nhắm mắt lại ôn nu mà đáp lại hắn sau một hồi nam nhân ôm chặt nàng thấp giọng nói ngươi biểu diễn ta nhìn thực hoàn mỹ Bị người mình thích khẳng định, Lâm Thiển tâm hoa nộ phóng, tiểu tiếu mà nói, vậy ngươi về sau nhiều đến xem ta, được không? Nam nhân ngữ khí sủng địch, hảo. Hai người ở Nam Thành khách sạn 5 sao ở xuống dưới, khai hai gian liền nhau giường lớn phòng. Lâm Thiển tưởng ở Nam Thành chơi hai ngày, nhưng là nàng minh tinh thân phận thực không có phương tiện, bọn họ không thể giống tầm thường tình lữ như vậy, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Bất quá đôi Lâm Thiển tới nói, chỉ cần phong từ ở, liền tính chỉ hoa ở khách sạn nhìn xem TV. Chơi chơi game, nàng đều thực vui vẻ. Nàng ngủ cái lười giác, tỉnh lại rửa mặt sau, cấp phong tử đã phát tin tức. Nam nhân mang theo cơm sáng, gõ khai nàng cửa phòng. Lúc sau một bên nhìn Lâm thiền ăn, một bên hỏi, hôm nay có nghĩ nhìn xem điện ảnh. Lâm Thiện nghĩ đến là tưởng. Chính là quốc khánh thật nhiều người. Không cần lo lắng, ta tới an bài. Xem nào bộ. Phong tử đã lấy ra di động tra phiếu. Nô, no, không yêu đi. ta nhớ rõ bộ điện ảnh này ngay từ đầu tuyển nữ một là ngươi. Ân, bởi vì ta bị thương, liền giải ước. Kỳ thật phiến phương sau lại mời ta diễn bên trong cái kia mạo mỹ cửu vĩ hồ, dù sao xuất diễn không nhiều lắm, có thể chờ ta thương hảo sau bổ trụ, nhưng là ta cử tuyệt. Phong tử từ từng cái ở trên màn hình điểm, Ân một tiếng, nói, bộ điện ảnh này đánh giá không tốt lắm, ngươi không thiêm là đúng. Lâm Thiển ở diễn tập khoảng cách cũng phiên bình luận điện ảnh, một tiểu tiếng mắng, đặc biệt là sở khinh khinh, bị phun thương tích đầy mình. Nàng hiện tại không rảnh lo hát chính mình, mướn thủy quân viết mềm văn, ngạnh khen bộ điện ảnh này, kết quả còn có sắc bén nhà phê bình điện ảnh phân tích mềm trong sách lôi trong lời nói, trước sau mâu thuẫn địa phương, phù hoa cầu vùng thí, video làm được đặc biệt khôi hài, có vẻ sở khinh khinh càng mất mặt. Cơ lắc mở bán phiếu phần mềm bình luận điện ảnh khu, rất nhiều thấp tinh đánh giá. Không ít người qua đường khó hiểu hỏi, đây là được xưng đầu tư 500 triệu đại chế tác. Tiền có phải hay không có 400 triệu chín bạn đều cầm đi phó diễn viên thủ lao đóng phim. Không chiếu phía trước, che trời lấp đất tuyên truyền, nói đúng chính mình đặc hiệu cỡ nào mẹ nó hảo, chiếu về sau, liền này. mãnh liệt yêu cầu trả vé. Nữ chủ kia cay đôi mắt kỹ thuật diễn thật là cho ta xem phun ra, nghe nói là cái người chủ trì. Không hảo hảo chủ trì, tới chụp cái gì diễn, ngươi có cái kia bản lĩnh sao. Phiên đã chết sở khinh khinh phèn sớn đầu ăn lợi, hiện tại như thế nào bất an lợi. Này không đúng tí nào điện ảnh làm cho bọn họ thổi cũng vô pháp thổi đi. Chụp cái gì ngọn ý, giáp rưỡi. Lâm Thiển ngồi vào phong từ bên người, không xương cốt dường như dựa vào trên người hắn, lười biếng nói, ta muốn đích thân đi xem, rốt cuộc lạn tới trình độ nào. Không yêu lễ chiếu đầu lúc sau, vương ảnh liền cùng nàng nói, này phiến tử tất phát. Lúc trước cấp Lâm Thiển xem kêu bản kịch bản, bị sửa đến hoàn toàn thay đổi, sở khinh khinh kỹ thuật diễn lạn tới rồi cực hạn, vốn dĩ nam chủ còn có thể chống đỡ một chút. Kết quả nam chủ xuất diễn bị cắt đến đặc biệt thiếu, kiểu vĩ hồ nhân vật càng là trực tiếp không có. Sở khinh khinh trước kia bởi vì bộ điện ảnh này nhiều phong cảnh, hiện tại bị trào phung đến liền nhiều lợi hại, vậy bù vài thiên cũng chưa dám đổi mới. Điện ảnh phòng bán vé càng là thảm, chiếu cùng ngày miễn cưỡng phá trăm triệu, lúc này mới qua đi mấy ngày, đơn ngày phòng bán vé liền 3.000 vạn đều quá không được, cho điểm rất đến 7.8, còn ở đi xuống hàng. Giáp chiếu phim xem này phiến tử biểu hiện kém như vậy, hạ điều bài phiến xuất. Chiếu cái này xu thế đi xuống, sợ là liền buồn đều hồi không được. Dọn dẹp hảo tự mình, Lâm Thiển mang hảo khẩu trang, cùng phong tử đi dạp chiếu phim. Bọn họ hai cái từ khách quý thông đạo tiến, không đụng tới mặt khác người xem. Ở trống vắng dạp chiếu phim ngồi xuống, chờ đến mau mở màn, vẫn là chỉ có bọn họ hai người. Lâm Thiển hậu chi hậu giác, ngươi đặt bao hết. Phong tử, ân. Ai, thế nhưng cấp sở khinh khinh cống hiến nhiều như vậy phòng bán vé, quá mệt. Nhớ thương cái này. Hơn nữa điện ảnh chụp đến thật sự là lạ, nhìn một nửa, Lâm Thiển liền mang phong tử ra tới. Nàng làm phong từ đem một sắp điện ảnh phiếu cho nàng, chính mình chụp trương đồ, phát đến về bộ thượng, xứng tự, duy trì phòng bán vé cố lên. Không yêu phía chính phủ tràn ngập cảm kích mà chuyển phát này với bộ, cảm tạ duy trì đáng thương đáng thương đáng thương. Bộ điện ảnh này đạo diễn cấp sản xuất phát tin tức, ai, lúc trước từ từ Lâm Thiển đường kỳ hảo. Sản xuất, ai nói không phải đâu, Lâm Thiển như thế nào cũng so sở khinh khinh diễn hảo đạo diễn may mắn sở khinh khinh là mang vốn bảo đoàn chúng ta tổn thất không nhiều lắm sở khinh khinh kỳ thật vẫn luôn khai tiểu hào ở trên mạng xem bình luận lâm thiển cái kế vậy bộ bị chuyển phát đến nàng trang đầu thời điểm nàng tức giận đến phổi đều phải tạm xem xong điện ảnh còn muốn phát ra tới này còn không phải là đối nàng nhục nhã sao các võng hữu còn nói may mắn lâm thiển không có tới diễn bộ điện ảnh này bằng không danh tiếng liền tạm nàng diễn đến liền như vậy lạ muốn vẫn luôn kéo lâm thiển ra tới đánh nàng mặt Lâm Thiển chụp xong kia hai bộ điện ảnh cũng chưa chắc thật tốt đi, không yêu lại lạ, đến hạ ánh thời điểm, phòng bán vé cũng có thể có cái 400 triệu, Lâm Thiển được không? Sở khinh khinh âm trầm mà tưởng, tốt nhất tuân ra cái Lâm Thiển kinh thiên rèm pha ra tới, làm điện ảnh liền chiếu đều chiếu không được. Lâm Thiển phát ấy bù thời điểm, liền tưởng tượng đến sở khinh khinh sẽ là cái gì phản ứng, vui vui vẻ vẻ mà thu hồi di động, lôi kéo phong tử đi giang thượng du thuyền. Buổi tối, hai người trở lại khách sạn Lâm Thiển phát hiện nàng trong phòng đèn không quá nhanh nhẽ, liền cấp phong tử đã phát điều tin tức. Nam nhân thực mau tới đây, kiểm tra sau cùng Lâm Thiển nói, có thể là tiếp xúc bất lương, ta cấp trước đài gọi điện thoại. Vừa truyền đầu, phát hiện Lâm Thiển chính sắc mị mị mà nhìn chằm chằm hắn sau eo. Hắn vừa mới đem áo khoác thoát ở phòng, thượng thân liền một kiện mỏng áo thun, không lưng khi, sẽ lộ ra một chút sau eo. Bất đắc dĩ mà cười cười, hắn ngồi dậy, chiều phong may bản cái bản đi qua đi. Lâm Thiển đầu gốc nóng lên. Chắn trước mặt hắn, không cho ngươi quá. Bọn họ ở một khối lâu như vậy, phong tử nhiều lắm chính là ôm ấp hôn hít, làm lâm Thiển không lớn vừa lòng. Còn có phải hay không cái bình thường người trưởng thành lạc? Như vậy không chủ động, hừ. Phong tử ôm cánh tay, gợi lên khỏe miệng, đèn không tu. Trong chốc lát lại tu, dù sao ngươi hiện tại muốn chạy, đến cho ta qua đường phí. Phong tử cười ra tiếng tới. Thiện thiện, đây chính là ngươi phong đèn. Ta mặc kệ. Hành đi phong tử cúi đầu. Nhìn thằng nàng hắc rượu thạch giống nhau xinh đẹp đôi mắt, hảo tính tính hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lâm Thiển gương mặt từng đỏ, ta không cần tiền. kia muốn cái gì? hắn túi người, bên môi rán nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói chuyện khi, có ấm áp khí thể phun ở mẫn cảm trên da thịt, khiến cho một trận run rẩy Lâm Thiển trầm mặc hai giây, thật sự nói không nên lời, yên lặng buông xuống tay, từ bỏ, làm người quá. Không được phong tử ở nàng mau lấy máu vành thai thượng hôn một cái, ta phải cho. Giọng nói rơi xuống. hắn chặn ngang đem lâm thiển bế lên, đặt ở trên giường, tay trên đầu giường chốt mở thượng ấn hạ, chạy bằng điện bức màn chậm dại khép lại, phòng lâm vào hát ám lâm thiển muốn chạy, bị hắn vớt trở về, không bao lâu, liền mềm ở trong lòng ngực hắn. nửa giờ sau, nàng quần áo hôn độn, chui đầu vào hắn ngực. phong tử dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay, túi đầu hôn ở nàng cai chán. ngươi nghỉ ngơi một chút, ra đi tẩy cái tay, cho ngươi đảo chén nước. lâm thiển theo bản năng bắt được cổ tay của hắn, nương mỏng manh quang, nhìn hắn. hắn quần áo cũng có chút nhữ trên cổ còn có khả nghi vật đỏ nghĩ đến vừa mới đã xảy ra cái gì mặt nàng lập tức thiêu cháy ngươi nàng ấp a ấp đúng hỏi ngươi không tiếp tục sao nam nhân rõ ràng sửng sốt nhấp môi mỏng ánh mắt thâm thúy ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao lâm thiển nhỏ giọng biết Phong yên tĩnh vài giây bên thai chuyển đến nam nhân thở dài hắn vô vô nàng phía sau lưng ôn nhu nói ta không nghĩ hủy khuất ngươi nói xong liền muốn đứng dậy Kết quả lần này Lâm Thiển thẳng tắp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm cổ hắn, nhẹ giọng lại kiên định mà nói, ta không cảm thấy bị khuất, bởi vì là ngươi, ta mới như vậy. Nam nhân ngực cứng rắn, hữu lực tim đập nhanh hơn, phanh phanh phanh, phanh vô pháp bỏ qua. liền ở Lâm Thiển cho rằng hắn còn phải đi thời điểm, hắn gắt gao mà ôm chặt nàng. Chương 73 73 ly trà tiểu tài xế cùng tài xế già. Hưng hứng hỏa, đem chỉ có lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Khép lại bức màn, rốt cuộc không kéo ra. Ý thức mê mang hết sức, Lâm Thiển Tổng cảm thấy chính mình đã quên một chút sự tình. Nàng ham ở mềm mại giường đệm, cảm giác được nam nhân túi người về phía trước, từ đầu giường trong ngăn tủ cầm thứ gì. Có cỡ là tiệp cọ sát thanh âm truyền đến, hắn đem một góc ngầm ở trong miệng, nhẹ nhàng một xé. Má nàng đỏ bừng, rốt cuộc nhớ tới chính mình quên mất chính là cái gì. Đương nam nhân lại một lần tới gần nàng, nàng rỗi tay đẩy hắn một chút. Hắn động tác dừng lại, tiếng nói mất tiếng, làm sao vậy? Ta... ngươi cẩn thận một chút, ta chưa từng có. nói đến mặt sau, thanh âm đã nhỏ đến mau nghe không thấy. nam nhân thân mình cứng đờ, yên lặng nhìn nàng một lát, lại lần nữa hôn môi nàng khi, vội vàng lại kích động. vân tiêu vũ nghỉ sau, lâm thiển hoa ở hắn trong lòng ngực, thân thể bùn bù rủn, đôi mắt hơi hạp. phong tử ôm lấy tay nàng, trong chốc lát sờ sờ nàng tóc, trong chốc lát xoa bóp tay nàng chỉ, tâm tình thực không tồi bộ dáng. nàng vây được ngáp một cái, vô rất hắn tay, làm hắn không cần chọc chính mình. mơ mơ màng màng thời điểm nàng nghe phong tử nhẹ giọng gọi tên nàng ân nàng cấp đôi mắt mở một cái phủng nhìn hắn phong tử biểu tình rất là một lời khó nói hết ấp ủ hai giây mới hỏi xuất khẩu lục thời hàn hắn có phải hay không không được lâm thiển phúc ha ha ha nguyên lai like suy nghĩ cái này a càng cân nhắc hắn lời này càng tốt cười lâm thiển buồn ngủ đều chạy hết ở trong lòng ngực hắn cùng cùng lâm thiển cười tủm tỉm mà nói chúng ta hai cái hữu danh vô thật Phong Tử vẻ mặt hắn còn không phải nam nhân khó hiểu biểu tình, cấp Lâm Thiển lại cho cười. Như thế nào, hắn không chạm vào ta, ngươi còn không cao hứng? Đương nhiên không phải. Phong Tử câu môi cười nhạt, ta thực cảm tạ hắn. Tuy rằng hắn trước nay cũng chưa để ý quá chuyện này, nhưng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà có được nàng, hắn thực vui vẻ. Không hề dối dám dâu riêng người, Phong Tử quan tâm hỏi, còn có mệt hay không? Lâm Thiển đúng sự thật gật gật đầu, ta tưởng tắm rửa một cái, sau đó ngủ một lát. Công tác thời điểm. Nàng còn cảm thấy chính mình thể lực thực hảo, như thế nào tới rồi trên giường, liền hoàn toàn chống đỡ không được đâu. Ta ôm người đi. Kết quả ở phòng tắm chung, hai người tịch thu trụ, Lâm Thiển ngủ hạ thời điểm đều chặn vạng, mệt đến liên thủ đều nâng không dậy nổi. Một giấc này nàng ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, là bị đói tỉnh. Quay đầu nhìn nhìn bên người, nam nhân đã không ở. Không đợi nàng ngồi dậy tìm người, phong tử thanh âm ở cách đó không xa chuyển đến, tỉnh. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lâm Thiển quay đầu nhìn lại, nam nhân đẩy cái tiểu toa ăn, mặt trên bày đủ loại kiểu dáng bữa sáng. Lại xem hắn ăn mặc, sạch sẽ ngăn nắp, thanh thanh sẵn sàng. Lâm Thiển tức khắc có điểm không cân bằng, lầu bầu, ngươi như thế nào cùng thải âm bổ dương yêu tinh dường như. Tiểu toa ăn bánh xe cùng sàn nhà cọ sát, thanh âm có điểm đại, phong tử không nghe rõ nàng lời nói, ân. Một tiếng. Lâm Thiển tức giận, không có gì, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Chính là ta muốn trước đánh răng, ta lười đến đi, người ôm ta đi. hảo phong tử chặn ngang bế lên nàng sùng nịch mà kéo trường âm điều ta tôn quý tiểu công chúa một cái cơm sáng lâm thiển ăn đến cọ tới cọ lui chủ yếu là eo quá toan nàng như thế nào ngồi đều không thoải mái thật vất vả ăn xong phong tử lấy khăn lông cho nàng lau miệng cùng tay lực đạo mềm nhẹ như là đối đãi dễ toái đồ sứ cùng hắn ngày hôm qua ở trên giường hoàn toàn tương phản bang tâm nói lâm thiển còn rất vừa lòng hắn biểu hiện nhìn chăm chăm hắn nhìn trong chốc lát lâm thiển tò mò hỏi Ngươi như thế nào luyện A? Phong tử khó hiểu, ngươi nói cơ bắp sao? Nga, thiếu chút nữa đã quên, này nam nhân thế nhưng có tám khối cơ bụng, tấm tắc. Không phải, ta nói cái kia Lâm Thiển nháy mắt vài cái. Phong tử phản ứng lại đây, cười nói, không luyện qua. Ngươi là ta cái thứ nhất bạn gái. Lâm Thiển không tin, chính là ta cảm thấy ngươi là cái tài xế giả. Phong tử mỉm cười, gì ra lời này. Không đều nói, nam nhân lần đầu tiên thời gian sẽ thực đoàn sao. Hắn nghiêm trang. khả năng ta thiên phú dị bầm đi. Lâm Thiển ghét bỏ, gì, nơi nào tới tự đại cuồng. Phong tử cười ra tiếng, nghe ngươi ý tứ, là cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Ta nhưng không nói như vậy. Tay đã sát hảo, hắn dắt một con, đặt ở bên môi, khẽ hôn một cái. Cảm ơn công chúa Điện Hạ khẳng định, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lâm Thiển mặt đỏ đến cùng thục thấu cả chua dường như, bắt tay rút về tới, nghiêm túc mà nói, nhưng đừng, cứ như vậy đi. Lại nỗ lực, có phải hay không tưởng nàng chết. Nàng hiện tại đều có điểm hối hận, ngày hôm qua làm gì liêu hắn. Phong từ mặt mày giãn ra, không chút nào che giấu chính mình hảo tâm tình. Chăm chú nhìn Lâm Thiển đôi mắt, hắn ôn nhu nói, thiển thiển, chịu cái không, cùng ta về nhà nhìn xem đi. Lâm Thiển tưởng tượng đến hắn gia đình, liền rất khẩn trương, theo bản năng cự tuyệt hắn. Nhưng này nam nhân thủ đoạn quá nhiều, nàng cuối cùng vẫn là bị lừa đến gật đầu. Tưởng cho hắn cha mẹ lưu lại cái ấn tượng tốt, Lâm Thiển liệt thật dài danh mục quà tặng, quần áo mua một thân lại một thân. kết quả, kết thúc nam thành nghỉ phép sau nàng trở nên đặc biệt đặc biệt vội mười ngày nửa tháng đều thấy không thượng phong từ một mặt càng đừng nói đi nhà hán thật vất vả không xuống dưới mấy ngày thế nhưng đã là ăn tết loại này toàn ra sung sướng nhặt tử lâm thiển tự nhiên ngượng ngùng tới cửa liền cùng phong từ thương lượng đầu xuân lại đi lúc đó hai người ở phong từ chính mình trong phòng cao lớn nam nhân hệ tạp rể đang ở liệu lý trước đài bận rộn lâm thiển đứng ở cửa nghiêng đầu cùng hắn nói chuyện An tết làm sao vậy Ngươi lại không phải người ngoài. Ta ba mẹ hiện tại mỗi ngày nhắc mãi ngươi, lại không đem ngươi mang về, bọn họ sợ là muốn đem ta đuổi ra ngoài. Lâm Thiển bật cười, trong lòng ấm áp. Tiếp nhất, ta sợ quấy dày đến các ngươi. Không thể nào. Ngươi nếu có thể tới, bọn họ sẽ đặc biệt cao hứng. Phong từ ngừng tay chung sắt giao động tác, xoay người xem nàng, giữa mày cố ý nhăn lại, làm ra yếu thế bộ dáng. Ngươi bạn trai ở nhà nước sôi lửa bỏng, yêu cầu ngươi tới cứu vớt. Lâm Thiển ha ha cười, hào đi. ta đây khi nào qua đi. Biết nàng có bộ điện ảnh đuổi ở tân niên đương chiếu, nàng mùng một còn phải đi ra ngoài chạy thông cáo. Phong tử hỏi, sơ nhị hoặc là sơ tam. Sơ tam đi. Hành, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Chờ ngươi đi xong nhà ta, ta lại cùng ngươi đi nhà ngươi, tháng sau lại an bài hai nhà cha mẹ thấy cái mặt. Lâm Thiện ngơ ngác mà nhìn hắn, ngươi nghĩ đến đủ lâu dài. Phong tử câu môi cười, rất có điểm đắc ý. Sau khi ăn xong, Hai người hoa ở trên sofa nhìn một lát TV. Mới đầu nàng còn xem đến rất chuyên tâm, sau lại bị nam nhân câu đến tâm viên ý mã, hoàn toàn không rõ ràng lắm kế tiếp diễn chính là cái gì. Tiểu biệt lúc sau, nam nhân phá lệ trên người, một ngụm một ngụm, ra sức quất, giống muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Tiết âm lịch đương chiếu, là cố ruột điện ảnh hôm nay bắt đầu đương phú hảo, chuyện xưa thanh thoát, cười liêu dày đặc, thực thích hợp cả nhà cùng đi xem, dự bán phòng bán vẽ liền phá 200 triệu, chiếu hai ngày đột phá 800 triệu. Lúc sau danh tiếng lên men, liên tục đi cao. Nàng đệ nhất bộ biểu diễn nữ một điện ảnh, thành tích cứ như vậy khả quan, toàn bộ đoàn đội đều cao hứng điên rồi. Còn có một cái tin tức tốt, là bằng vào chờ hạ cũng chờ người này bộ phim truyền hình, Lâm Thiển lại được đề cử Kim Hoa Thưởng. Bất đồng với sáng sớm hồ sơ chính là, lần này nàng muốn cuộc đua chính là tốt nhất nữ chủ diễn giải thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thiển thành giới giải trí nhất đứng đầu nữ minh tinh. Hoa tươi cùng vỗ tay, đem nàng vây quanh. Đồng hành nhóm hướng nàng tỏ vẻ chúc mừng thời điểm, Lâm Thiển liền sở khinh khinh là ai đều mau nghị không ra. Bởi vì không yêu nằm liệt giữa đường, phía trước nửa năm, sở khinh khinh tài nguyên kém đến thái quá. Thật vất vả diễn hai bộ kịch, vẫn là mang vốn vào đoàn, đại ngôn cũng đều là sở thị kỳ hạ sản phẩm. Phát hiện bảo tàng tiết mục ở lần đó thai nạn xe cộ lúc sau, đình ghi lại hai tháng, lại lần nữa online, chủ trì đã thay đổi người. Sở khinh khinh sau lại bị công ty an bài vào thần cấp phun tào tiết mục. Nhưng bởi vì nàng tài ăn nói không được, bản thảo viết đến cũng không đủ xuất sắc Hai kỳ lúc sau, tiết mục tổ liền đem nàng cấp khuyên lui Cùng Lâm Thiển so sánh với, nàng có thể nói là chẳng làm nên trò chống gì Đại niên sơ tam hôm nay, Lâm Thiển trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Mang lên nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tùy phong tử trở về nhà Phong tử cha mẹ nhiệt tình mà nên đón mà nàng, cười khanh khách mà đối nàng hỏi han ân cần Lâm Thiển cũng là trước mấy tháng mới biết được Phong từ mụ mụ thế nhưng là mẫu quốc tế nổi danh nhãn hiệu người sáng lập, trong nhà nàng dùng không ít đồ vật, chính là cái này nhãn hiệu sinh sản. Trước kia muốn ở trong TV mới có thể nhìn đến người, hiện tại liền ngồi ở nàng trước mặt, cùng nàng thân mật mà nói chuyện, Lâm Thiển cảm thấy đặc biệt không chân thật. Cái loại này hình như là đạp lên đám mây cảm giác, mãi cho đến ăn cơm, đều không có tiêu tán. Sau khi ăn xong, phong từ mụ mụ cho nàng một cái siêu cấp hậu bao lì xì, nói, a từ một thân tật xấu. Vất vả ngươi vẫn luôn bao dung hắn. Bị cha mẹ nói rõ chỗ yếu, phong tử chỉ cười cười. Bởi vì hắn đã sớm nói qua, hắn cha mẹ cấp bao lì xì cần thiết đến cầm, lâm thiện đôi tay tiếp nhận tới, nói, cảm ơn a di Phong tử hắn thực hảo, ngược lại là ta, công tác vội, tính tình cũng kém, muốn hắn vẫn luôn chiếu cố ta. Phong mẫu xua xua tay, một bộ ta sinh nhi tử ta còn không hiểu biết bộ dáng, chắc chắn mà nói, thiện thiện như vậy đáng yêu, hắn sủng ngươi là hẳn là. Có thể là sợ Lâm Thiển không được tự nhiên, lại hàn huyên hai câu, phong mẫu làm phong tử mang Lâm Thiển đi trong phòng nghỉ ngơi. Cùng phong tử đi hắn phòng ngủ, Lâm Thiển vô vô ngực, thở dài một hơi. Phong tử ôm lấy nàng, cười hỏi, thực khẩn trương. Đương nhiên, trong Tivi mới có thể nhìn đến người ngồi ở ngươi đối diện, ngươi có thể không khẩn trương. ngươi không phải cũng là trong Tivi người. kia có thể giống nhau sao? Ta là cái nghệ sĩ. Lâm Thiển hít sâu hai khẩu khí, tóm lại ta phải chậm rãi. Ta đây cho ngươi phô cái giường, ngươi nằm một lát. Đảo cũng không cần như vậy, ta ngồi một lát là được. Lâm Thiển đánh giá một chút hắn phòng, lễ phép hỏi, có thể đi dạo sao? Phong tử bật cười, tuy tiện dạo, phòng này hết thể đều là của ngươi. Lâm Thiển nhìn hắn, ngươi cũng là. Phong tử thân nàng khỏe miệng, đương nhiên. Nhà hắn này phòng ở rất nhiều năm, bất quá dùng đều là gỗ đỏ da cụ, không hiện cũ. Hơi chút có cảm giác niên đại, là ngăn tủ thượng trưng bày. Nàng đi qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến phong tử niên thiếu khi ảnh chụp Thiếu niên chạm tư lười biếng, tay phải ôm một viên bóng rổ, nhấp môi mỏng, lại khóc lại xoái. Đây là khi nào chụp Lâm Thiển hỏi hắn. Phong tử nhìn thoáng qua, nói, sơ tam. ân ngươi không như thế nào biến dạng. Đúng vậy, vẫn luôn như vậy xoái. Tao ý tứ là, đôi mắt vẫn luôn như vậy không mở ra được. Thấy hắn ăn mệt, nàng tâm tình rất tốt, lại nhìn nhìn kệ sách đoạt giải giấy chứng nhận, đều là khoa học tự nhiên loại. ngươi đi học thời điểm thành tích thực hảo phong tử đáp thiên khoa nghiêm trọng cuối cùng thi đại học thành tích không cao lâm thiển bỗng nhiên nghĩ đến cố ruột thuận miệng đề ra một câu cố đạo hắn năm đó là tỉnh tráng nguyên phong tử khỏe miệng xuống phía dưới nhấp không nói tiếp lâm thiển thực mau đã quên này cha đùa nghịch hai hạ hắn cao tới mô hình lại đi hắn trên giường ngồi một chút Ngẩng đầu vừa thấy phong tử chính phủng quyển sách nhìn đến xuất thần ngươi nhìn cái gì đâu nàng to mò hỏi phong tử bô bô nói một chuỗi tiếng anh Lâm Thiển. Nam nhân phùng thư, bình tĩnh mà đáp, quyển sách này khá tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem. Có cái gì không hiểu từ, có thể hỏi ta. Lâm Thiển yên lặng xem hắn vài giây, phụt cười ra tiếng tới. Là bởi vì vừa mới chính mình nói cố duật là thi đại học chẳng nguyên, hắn trong lòng không cân bằng. Hiện tại tiếng Anh nguyên bản thư đều có thể thông thuận đọc, cho thấy hắn không thiên khoa. Này nam nhân, ấu trĩ hay không a? Phong tử bị nàng cười đến sắc mặt không lớn tự nhiên, thấp giọng nói, không được gửi. Lâm Thiển, ha ha ha. Nàng còn cười đến lớn hơn nữa thanh. Từ trên giường đứng lên, nàng bước nhanh đi đến Phong Tử trước mặt, rồi tay ôm lấy hắn gầy lại hữu lực eo. Kaka, ca ca, ngươi cùng người khác so cái gì? Bọn họ lại ưu tú, ta cũng không thích. Phong Tử quay đầu, ta không so. Ta bản thân liền thích nói tiếng Anh. Hảo, không so. Lâm Thiện tươi cười sảng lạ, đặc biệt nghề tình mà nói, Kaka ca ca ta siêu cấp lợi hại. Sau đó nàng nhìn Phong Tử trong tay thư, hoa. Thế nhưng vẫn là hình trinh phương diện tiếng Anh thư đâu, hảo cao thâm nga, ta khẳng định xem không hiểu, ca, ca mau cho ta nói một chút. Khu hắn khỏe miệng đều nết lên tới, còn làm bộ cố mà làm bộ dáng, nói, vậy được rồi, chúng ta ngồi xuống xem. Lâm Thiển còn tưởng rằng bọn họ một người ngồi một cái ghế dựa, kết quả hắn thế nhưng làm chính mình ngồi hắn trên đùi. Như vậy còn chưa tính, nàng không thoải mái địa chấn hai hạ, cảm giác được có cái gì thức tỉnh. Nàng một lời khó nói hết mà nhìn phong tử. Người sau mỉm cười đôi mắt trong trẻo, biểu tình đứng đắn hỏi, muốn sao? Người cảm thấy thẹn tâm đâu? Thúc thúc gà di còn ở trong nhà đâu? Phong tử để sát vào nàng bên hai, thấp giọng dụ hoặc nói, ở ta ở rất nhiều năm trong phòng, có nghi mướn. Lâm Thiển nuốt nuốt nước miếng, nhìn mắt cửa phòng. Ta ba mẹ tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy, hơn nữa ta vừa mới giữ cửa khóa lại. Lâm Thiển trong lòng thiên bình, một chút hướng hắn nghiêng. Phong tử từng cái nhẹ mổ nàng vành hai, thanh âm từ tính. Sẽ không lộng hoa ngươi trang, được không? Lâm Thiển thẹn thùng mà ôm lấy hắn. Buổi tối ăn cơm xong, Phong Tử đưa nàng về nhà. Trên đường, nàng nhỏ giọng hỏi, Thúc Thúc Cá Di sẽ không phát hiện chúng ta ở trong phòng đã làm cái gì đi? Sẽ không, ta trở về liền đem khăn trải giường gì đó đổi đi. Hai người buổi chiều ở trong phòng đã quên thời gian, phục hồi tinh thần lại, đều phải ăn cơm chiều. Vậy là tốt rồi. Người nhớ rõ giúp ta hỏi một chút, Thúc Thúc Cá Di đối ta ấn tượng thế nào? Không cần hỏi, thực hảo. Ai nha, ngươi đối ta lử kính quá dày, vạn nhất nhân ra thúc thúc cá gì căn bản không như vậy tưởng đâu. Cha mẹ ta ta còn không hiểu biết, bọn họ là thật sự thực thích ngươi. Lâm Thiển vui vẻ mà cười rộ lên, xinh xắn mà nói, ta cũng thích ca ca. Phong Tử một bàn tay nắm tay lái, một cái tay khác rối lại đây, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Hai chú sau, Phong Tử cùng Lâm Thiển về nhà, thấy Lâm Nhã Quân. Lâm Thiển đi nhà hắn thời điểm, hắn nói cho nhân ra không cần lo lắng. kết quả đến phiên chính hắn đều mau sẽ không đi đường phong tử ba mẹ bản thân liền cho hắn chuẩn bị không ít đồ vật chính hắn lại mua tràn đầy một xe thế cho nên muốn mượn ba ba tài xế lần trước lâm thiển từ phong gia trở về lâm nhã quân hỏi qua nàng tình huống biết được nhân ra như vậy chiếu cố chính mình nữ nhi nàng đối phong tử cũng thực để bụng còn có một chút là bọn họ gia đình điều kiện cùng phong gia kém quá nhiều quá nhiều lâm nhã quân sợ phong tử cảm thấy bị khuất nhắc mãi hơn nửa năm người rốt cuộc tới xem chính mình lâm nhã quân vui mừng vô cùng tự mình cho hắn làm một bàn đồ ăn còn cho hắn phong cái đại hồng bao quan trọng nhất chính là nàng rốt cuộc hơn nữa phong từ bạn tốt về sau có thể cùng hắn ở trên mạng nói chuyện phiếm phong tử ở lâm nhã quân trước mặt một sửa thường lui tới lời biếng chạm tư dáng ngồi đều thực đoan chính tài tình nhẹ bén cách nói năng ưu nhã rụt rẻ quý khí lâm nhã quân đối hắn ấn tựa phân cọ cọ mà hướng lên trên trướng đưa hắn rời đi thời điểm hận không thể lôi kéo nhân ra tay quản nhân ra kêu con rể Từ biệt phong tử, Lâm Nhã quân đem cửa đóng lại, gấp không chờ nổi hỏi Lâm Thiển, các ngươi khi nào kết hôn à? Mẹ! Chúng ta còn không nổi đâu. Tình yêu đều công khai, kết hôn không kém mấy năm nay. la hẳn là chờ một chút, ta cho ngươi tích cóp tích cóp của hồi môn, rốt cuộc cá từ trong nhà điều kiện như vậy hảo. Hắn cùng hắn cha mẹ đều là người rất tốt, liền tính nhà ta điều kiện giống nhau, bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ. Ta biết. Nhưng nàng liền Lâm Thiển như vậy một cái nữa nhi, tưởng đem tốt nhất đều cho nàng. liên quan nàng phụ thân kia phân cùng nhau năm còn không có quá xong lâm thiện liền đầu nhập tới rồi bận rộn công tác chung nàng đầu tiên là vẻ vang mà tham gia kim hoa thưởng thu hoạch tốt nhất nữ chính sau đó lại lấy bốn triệu phòng bán vé nữ chủ thân phận tham gia giới giải trí niên độ buổi lễ long trọng đứng ở kim hoa thưởng đài lãnh thưởng thượng lâm Thiển nắm cút xuống phía dưới thấy được không ít người quen chỉ quyến bắc một thân màu trắng tây trang nhiệt liệt mà nhìn nàng cố ruột trước sau lưu chữ tóc ngắn Đôi mắt giống như không hòa tan được băng tuyết. Năm trước Kim Hoa thưởng trao giải thời điểm, ta nhân thương không có thể tới tham gia, trước tiên rất nhiều thiên liền chuẩn bị đoạt giải cảm nghị cũng vô dụng thượng. Lâm Thiển giọng nói rơi xuống, dưới đài vang lên một trận thiện ý cười. Năm nay ta là thật sự không chuẩn bị đoạt giải tử, bởi vì ta cảm thấy. Năm trước sửa lại, còn có thể dùng. Lại là một trận tiếng cười. Cố ruột thanh tuyển mặt mày, cũng hơi hơi dán ra. Lời nói là nói như vậy, Lâm Thiển kỳ thật căn bản là không bối năm trước tử. Nàng cảm tạ rất nhiều người, trì quyến bắc, cố ruột đều ở trong đó. Nghe được tên của mình, trì quyến bắc thật cao hứng Lâm Thiển còn nghĩ hắn, cố ruột trong lòng lại phát khổ. Lâm Thiển không đem hắn đơn độc lấy ra tới giảng, đã nói lên, trong lòng nàng, hắn cùng những người khác không có gì bất đồng. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ ta bạn trai. Hắn không hiểu chúng ta này hành, lại nguyện ý nghe ta buồn rầu cùng bối rối, chia sẻ ta vinh quang cùng vui sướng. Cảm tạ hắn bao dung săn sóc, cũng cảm ơn hắn. Nguyện ý bồi ta cùng nhau biến thành càng lộng lẫy người. Nói xong, Lâm Thiển hướng tới dưới đài cúc một cung, hiện trường vang lên một trận chúc phúc vỗ tay. Kim Hoa thưởng sau khi kết thúc, Phó Lệ tìm được Lâm Thiển, tự đáy lòng mà nói: Chúc mừng người a. Năm nay Phó Lệ cùng Lâm Thiển cùng nhau cạnh tranh tốt nhất nữ chính giải thưởng, đáng tiếp bại bởi nàng. Cảm ơn. Lâm Thiển câu môi cười nhạt, hoàn toàn không có khoe ra ý tứ. Ngươi cùng ngươi bạn trai, có phải hay không chuyện tốt gần? Không có a, như thế nào sẽ hỏi như vậy. Liên cảm thấy các ngươi thực ổn định a Phó Lệ có chút hâm mộ mà nói, ngươi còn đem ơn ái tú đến trao giải lễ lên đây, này cậu lương, thật hương. Ha ha ha Lâm Thiển cười xua tay, chúng ta còn không vội mà kết hôn đâu. Nhưng thật ra lệ lệ ngươi, có bạn trai muốn cùng ta chia sẻ nha. Phó Lệ không nói chuyện, chỉ cười xấu xa nâng nâng lông mày. Lâm Thiển giật mình mà trợn to mắt, ngươi, la ta tưởng vị kia sao. Nàng chỉ chính là lục thời hàn. Phó Lệ lắc đầu, là cái thực thích ta người Lục tổng gần nhất tình huống ta không hỏi thăm, khoảng thời gian trước nhưng thật ra nghe nói hắn nơi nơi bôn ba, bên người một nữ nhân đều không có. Nói lời này thời điểm, Phó Lệ Ý vị thâm trường mà nhìn nàng, lắc đầu, tấm tắc, hồng nhan họa thủy a. Mới không phải. Lâm Thiển Vũ nhẹ nàng. Lục thời Hàn như vậy vội, khó trách nàng liên hệ hắn, tưởng đem phía trước từ hắn kia được đến tiền cùng trang sức còn cho hắn, hắn một chữ cũng không trở về. Chờ hắn trở lại bất Thành, chính mình đi công ty tìm hắn đi. Hàn Huyên trong chốc lát, Phó lệ nhắc tới sở khinh khinh. Nàng giống như đạm vòng, có đồn đãi nói trong nhà nàng chuẩn bị cho nàng đính hôn. Lâm Thiển cười cười, khá tốt, không hôn giới giải trí, còn có thể trở về kế thừa gia sản. Hồi khách sạn trên đường, nàng trước cấp phong tử gọi điện thoại, sau đó tìm ra kim hoa thưởng trao giải lễ lục bà xem. Nàng đọc diễn văn thời điểm, đạo bá liên tiếp cấp chỉ quyến bắc cùng cố ruột thiết màn ảnh hành vi, thực ý vị sâu xa. Lan đạn có người nói, ô ô ô ta tiểu chỉ hảo đáng thương. cố đạo biểu tình cũng hảo khổ sở a thâm tình người dễ dàng nhất bị thương ta cũng khổ sở vì cái gì thiển thiển lão bà bạn trai không phải ta bởi vì phong tử lấy bổ tên là thiển thiển tử đại gia hiện tại đều quản hắn kêu từ ca từ ca lấy bản thân chi lực trở thành giới giải trí công địch nam nhân bọn tỷ mội không nói ta hiện tại đã tại ám sát từ ca trên đường cũng có phen thiệt tình thực lòng vì lâm thiển cảm thấy cao hứng tự như ý lệnh bắt đầu thích nàng xem nàng đi bước một đi đến hôm nay nâng lên thị hậu cút ta thiếu chút nữa khóc ra tới Thiền thiền nữ ngông cô lên chờ mong ngươi lấy ảnh hậu cút kia một ngày nhìn đến này làn đạn lâm Thiển đôi mắt có điểm toan lúc trước nàng hâm mộ chỉ quyến bắc có rất nhiều fans hiện tại nàng cũng có các nàng khẳng định làm nàng cảm thấy lại nhiều vất vả đều là đáng giá nàng ở trong lòng yên lặng mà nói ta sẽ hảo hảo nỗ lực không cô phụ các ngươi chờ mong kim hoa thưởng vốn chính là quốc nội cấp quan trọng phim truyền hình giải thưởng mỗi năm kim hoa nữ thần bị chịu trú mục Điện lễ sau khi kết thúc, lớn lớn bé bé truyền thông hào đều tuyên bố cùng Lâm Thiển có quan hệ bản thảo, sở khinh khinh tưởng không chú ý đều không được. Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng, nhéo di động, phẫn hận mà nói, Lâm Thiển, Lâm Thiển, nơi nơi đều là Lâm Thiển. Vì cái gì nàng không thể biến mất? Không yêu thu quan phòng bán vé 3.800 triệu, trang web chia đều cũng là 3.8, mà Lâm Thiển hôm nay bắt đầu đương nhà giàu số 1 tuy rằng cho điểm chỉ có 7 giờ mấy, nhưng là nhân ra phòng bán vé ước chừng có 40 trăm triệu. là nàng gấp 10 lần còn nhiều. Hôm nay nàng lại đạt được kim hoa thưởng tốt nhất nữ chủ, chính mình đâu? Đầu chụp hai bộ web giả mà một chút bọt nước cũng chưa nhắc lên tới. Đã từng là nàng thế thân Lâm thiển, hiện tại đã hoàn toàn đem nàng đạp lên dưới chân. Nàng thật sự không cam lòng. Chương 74 74 ly trà ta thuộc lang. Sở khinh khinh suy sút, Sở mẫu Lương Tuyết Lan đều xem ở trong mắt. Nàng nữ nhi đã từng là nhất kiêu ngạo công chúa, hiện tại lại như là một con đấu bại gà trống. Mùa xuân bắc thành nhiều vũ, nàng xuống lầu nhìn thấy sở khinh khinh đứng ở cửa sổ sát đất trước, lẳng lặng mà nhìn trước mặt màn mưa. Bạn tí tách tí tách tiếng mưa rơi, nàng đi vào sở khinh khinh bên người, nghe nàng thấp giọng hỏi, mụ mụ, ta có phải hay không thật sự không được. Lương tuyết lan bọc bọc trên người áo choàng, duỗi tay ôm chặt sở khinh khinh. Như thế nào sẽ, ở mụ mụ trong lòng, ngươi là ưu tú nhất. Ngươi muốn hết thể đều có thể được đến, mụ mụ cam đoàn với ngươi. Tiết âm lịch đương toàn bộ hạ ánh sau. Lâm Thiển trang phục lộng lây tham dự điện ảnh Khánh Công Yến Hiện giờ Cố Duật không hề là đạo diễn giới tân tú mà là có đơn bộ siêu 400 triệu phòng bán vé điện ảnh danh đạo Lâm Thiển cũng nhảy trở thành chuẩn một đường nữ tinh Hơn nữa Cố Duật là nam thành nhà giàu số một chi tử sự tình ở trong vòng truyền khai, mộ danh tới tham gia Khánh Công Yến người rất nhiều Người một nhiều, tự nhiên sẽ trà trộn vào tới mấy cái phẩm hạnh không hợp Lâm Thiển tránh đi những người khác đi thông khí thời điểm phát hiện có mấy người Lén lút mà giá một cái uống say liền tuổi trẻ nam nhân, muôn hướng trên lầu đi. Bị giá nam nhân còn có lý trí, ý đồ dây ruột, chính là say rượu sau sức lực quá tiểu, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Lâm Thiển nhớ tới vương ảnh nói qua, khách khứa có vị nam xuất phẩm người, thực thích tiềm quy tắc xinh đẹp nam diễn viên, lại kết hợp trước mắt hình ảnh, như như mày. Bởi vì Lâm Thiển đứng ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường, kia mấy nam nhân từ bên người nàng đi qua khi, nện bước nhanh hơn. Hiển nhiên không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con. Đồng nhiên, say rượu nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thiển. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Thiển đã bị hắn bộ dạng kinh diễm tới rồi. Nàng ở vòng trung, rất ít có thể nhìn đến ngũ quan như vậy điệt lệ nam nhân, mị hoặc lại có công kích tính, đôi mắt thượng trọn, cực kỳ câu nhân. Hắn ra thịt thực bạch, cũng không có bởi vì say rượu mà mặt đỏ, nhưng là một đôi mắt sóng nước lòng lánh, thật dài lông mi rung đọc khi, giống như yếu ớt con bướm. Người như vậy... thực dễ dàng khiến cho người ham muốn chinh phục hắn có chút thất tiêu ánh mắt ở lâm thiển trên mặt ngừng hai giây bỗng nhiên dãy rội lên nôn nóng mà muốn nói cái gì lại kiêng kỵ muốn đem hắn mang đi người nọ thân phận không giảng xuất khẩu cuối cùng đau thương mà nhìn nàng đôi mắt một chút ảm đạm đi xuống lâm thiển thở dài nhàn nhạt nói từ từ nam nhân ngồi ở nàng bảo mẫu trên xe giá rẻ tây trang có điểm nhăn chính cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống lâm thiển đưa qua thủy vừa mới lâm thiển tìm lấy cớ đem hắn mang ra hội trường Hiện tại nhìn hắn, có điểm đau đầu. Như vậy cái đại người sống, nàng muốn hướng nào đưa. Uống lên mấy khẩu sau, nam nhân khắc chế mà đem cái chai linh thượng, nhìn về phía lâm thiển Nàng hỏi, có khỏe không? Hắn gật đầu, câu môi cười rộ lên, ánh mắt ôn nhuận, cảm ơn ngươi, lâm láo sư. Không cần. Hắn lại như mày, đẹp mặt mày lộ ra yêu đất, ta khả năng cho ngài thêm phiền thoái. Điểm này lâm thiển nhưng thật ra không thèm để ý có phong tự ở, không ai dám động nàng. Cho nên ngươi không phải tự nguyện. Hắn nan kham mà ân một tiếng. Ngươi nếu muốn truy cứu đối phương trách nhiệm nói, ta có thể giúp ngươi. Nam nhân xoát địa ngầm đầu, khiếp sợ mà nhìn nàng. Vòng chung tốt bụng người là có, nhưng càng nhiều người thờ phụng chính là bo bo giữ mình. Lâm Thiển đem chính mình mang ra hội trường đã là tận tình tận nghĩa, thế nhưng còn nguyện ý giúp hắn rốt cuộc. Kinh ngạc sau một lúc lâu, hắn cảm động mà nói, cảm ơn Lâm lão Sư, bất quá không cần, hắn không đối ta làm thành cái gì. Hào đi. Dù sao cũng là chính hắn sự, lâm thiển khó mà nói quá nhiều. Hơn nữa xem hắn ăn mặc, phỏng chừng là cái tân nhân, không có biện pháp cùng tư bản chống lại. Bất quá nàng vẫn là gian do, về sau loại này đều là vô dụng xã giao trường hợp, tận lực thiếu tới. Cái này vòng, đã sớm là khắp nơi thế lực đánh cờ, không hề bối cảnh người, vùng có một trường gương mặt đẹp, có khả năng nhất được đến không phải tài nguyên, mà là quyền dưỡng. Không thể cùng tư bản đối kháng trước, không bằng làm đâu chắc đấy, dấu tài. nam nhân xinh đẹp con ngươi yên lặng nhìn nàng không nghĩ bị nàng hiểu lầm dường như nhỏ giọng giải thích nói ta vốn dĩ không nghĩ tới người đại diện một hai phải ta tới lần sau ta nói cái gì đều sẽ không đáp ứng rồi ân hắn tay cầm ở bên nhau nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lâm lão sư ta đây liền đi trở về lâm thiển không có giữ lại hảo đem tay đáp ở cửa xe thượng ngón tay thon dài như là tác phẩm nghệ thuật đầu ngón tay đều hơi hơi phiêm phấn hắn quay đầu mặt nghiêng rào hảo ánh mắt thanh tuyển thanh tuyến dễ nghe ta kêu tô sơ dục hy vọng về sau có cơ hội cùng ngài hợp tác hai người lại lần nữa gặp mặt thế nhưng liền ở không lâu lúc sau lâm thiển tiếp bộ chính kịch nữ một tô sơ dục ở trong đó đóng vai một cái tiểu vai phụ nhìn thấy nàng hắn rõ ràng thực vui vẻ tưởng tiến lên chào hỏi lại bận tâm hai người thân phận trinh lệch đem nửa giơ lên tay cấp bông xuống vẫn là lâm thiển nhìn qua hướng hắn nhoẻm miệng cười tiểu tô tô sơ dục vẻ mặt thụ sủng nước kinh sán lạn mà nói Lâm lão sư. Nàng ngầm tìm một cơ hội hỏi hắn kia sự kiện kế tiếp, nghe Tô Sơ Dục nói, đối phương không có lại dây dưa hắn, Lâm Thiển yên lòng. Theo quay chụp thời gian tăng trưởng, hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Tô Sơ Dục làm người bình tĩnh tự giữ, cùng ai đều bảo trì khoảng cách, duy độc thích đến Lâm Thiển bên người tới. Đồng thời, Lâm Thiển cũng phát hiện hắn ở diễn kịch thượng rất có thiên phú, hơi chút chỉ điểm chỉ điểm, hắn kỹ thuật diễn liền tiến bộ vượt bậc. Hắn thực hiểu đúng mực mà chiếu cố Lâm Thiển, cùng nàng lại liêu đến tới. thường thường đem nàng đậu cười hơn nữa người này nhìn một bộ mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng trụ nghệ thế nhưng thực không tồi đặc biệt tam hiểu làm điểm tâm lâm thiển hưởng qua một lần đối thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng thấy lâm thiển thích hắn thường xuyên làm điểm tâm đưa cho lâm thiển còn cùng lâm thiển nói hắn phóng đều là xì lì tổn nhiệt lượng rất thấp làm lâm thiển yên tâm ăn nay bộ kịch quay chụp quá nửa thời điểm có người đã phát một chương bọn họ hai cái cùng khung ảnh chụp bởi vì quay chụp góc độ vấn đề bọn họ thoạt nhìn có chút ái muội vong hữu liền hỏi người nam nhân này chẳng lẽ chính là từ ca lớn lên rất tuấn tú a hình như là cái tiểu diễn viên cùng lâm thiển trong miệng phổ phổ thông thông cũng đối được hai người ngồi ở cùng nhau còn rất xứng đôi bởi vì là lộ thấu đồ phía chính phủ không đáp lại tùy ý ảnh chụp trầm đi xuống chính là tô sơ dục công ty nếm tới rồi ngon ngọn tổng đem hai người cột vào cùng nhau tuyên truyền bọn họ ở cùng cái đoàn phim tiếp xúc đến bốn dĩ liền nhiều tư liệu sống cũng hào chụp Chấm rãi, thật là có không ít người khái nổi lên bọn họ chính Phú Sau lại, trên mạng thế nhưng còn xuất hiện Lâm Thiển cùng tô sơ dục kẻ trước người sau đi vào cùng ra khách sạn, hơn nữa bọn họ hai cái cả đêm cũng chưa ra tới ảnh chụp. Trên mạng lập tức tạc, nghe tô sơ dục tên này, liền cùng từ ca không dính biên A, Lâm Thiển công bố tình yêu thời điểm như vậy quả quyết, hiện tại cũng không thừa nhận tô sơ dục là nàng bạn trai, ta hoài nghi nàng là xuất quỹ. Từ ca như vậy thích nàng, nàng như thế nào có thể như vậy? Lâm Thiển lại không ra đáp lại, ta hảo cảm thật sự phải bị nàng cấp bại hết. Liên nói giới giải trí không có gì chân ái, ha ha. Lâm Thiển vội hai nguyệt, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi hai ngày, làm tài xế đem chính mình đưa đi Phong Tử trung cư. Sớm tại năm trước trung tuần, Phong Tử liền đem trong nhà chìa khóa cho nàng. Một năm qua đi, hắn trung cư Lâm Thiển đổ vật càng ngày càng nhiều. Vào ra môn, Phong Tử không ở, Lâm Thiển thong thả ung dung mà cho hắn phát tin tức, kaka, ca, ca, ta về nhà." Nam nhân thực mau hồi phục Đã biết, ta tan tầm về sau liền trở về. Rõ ràng là hết sức bình thường hồi phục, Lâm Thiển lại đọc ra không cao hứng ý vị. Buổi tối, đã trải qua một phen tiểu biệt sau thân thiết, Lâm Thiển nằm liệt hắn trong lòng ngực, hơi chút vặn vẹo eo, khít Hà một hơi. Người đêm nay sao lại thế này, quá tưởng ta. Nàng xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Đầu dương mở ra một chản tiểu đèn, phong từ đưa lưng về phía ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Nghe được Lâm Thiển nói, hắn tinh trang cánh tay buộc chặt. Đem cầm đáp ở nàng trên đầu, ân một tiếng. Nhận thấy được hắn hứng thú không cao, Lâm Thiện ôn nu hỏi, có phải hay không công tác thượng lại gặp được khó khăn? Ngươi đừng đem chính mình bức thật chặt. Không có. Dừng một chút, hắn cuối cùng là có điểm cười bộ dáng, giải thích nói, ta hiện tại là hiển giả thời gian. Lâm Thiển phụt cười ra tiếng, cái gì ai trước kia như thế nào không gặp hắn có nảy ngoạn ý. Xem nàng ở chính mình trong lòng ngực cười đến hoa chi loạn chiến, phong từ ánh mắt sâu thẳm, hầu kết lăn lộn hai hạ. Túi đầu cắn nàng cổ một ngụm, không dùng lực, cắn xong còn cho nàng liếm liếm, giống cái tưởng trả thù chủ nhân lại không đành lòng đại cầu cầu. Lâm Thiển tê một tiếng, ghét bỏ nói, ngươi thuộc cầu. Phong từ hôn lấy nàng, đáp lời biến mất ở hai người môi giang giang ta thuộc lang. Nhận thấy được có thứ gì ở thức tỉnh, Lâm Thiển đẩy hắn, thanh âm phát run, không phải nói hiển giả thời gian sao Đi qua, mênh mông sóng chiều đem thuyền nhỏ đánh nghiêng, phu phu trầm chầm, chầm, Lâm Thiển không rảnh lo mặt khác. Chỉ là tại ý thức mê mang hết sức, nàng giống như nghe hắn nói câu, thiển thiển, ngươi tựa như phong giống nhau. Nàng ở trong lòng phản bác, ta nào có. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, nàng lại một lần đầu nhập đến khẩn trương công tác chung. Cùng chi đạo ở năm trước hợp tác kia bộ điện ảnh, định đương ở năm một Hoàng Kim Chu. Vì cấp điện ảnh tuyên truyền, nàng vội đến chân không chạm đất. Trong lúc tô sơ dục phát tới vài lần tin tức, nàng đều qua loa mà hồi phục. Cuối cùng, hắn trực tiếp gọi điện thoại tới. thiện thiền không biết từ khi nào bắt đầu, hắn không hề kêu lâm láo sư, khi nào hồi đoàn phim. Đại khái lục xong cái này tổng nghệ. Hảo, ta chờ ngươi. Ta lại học tân đồ ăn, chờ ngươi trở về, làm cho ngươi ăn. Ha ha, không cần làm, ta lần trước về nhà, bạn trai cho ta làm rất nhiều ăn ngon, ta hiện tại muốn khống chế ẩm thực. Tô sơ dục có điểm hạ xuống mà nói, hắn biết rõ ngươi là nghệ sĩ, như thế nào còn dụ hoặc ngươi, ta đều không cho ngươi làm nhiệt lượng cao. Hắn không tưởng nhiều như vậy. Ta bên này còn có chút việc, trước treo A. Trò chuyện sau khi kết thúc, Tô Sơ Dục nhìn nàng dãy số, thật lâu cũng chưa động Thẳng đến một cái không có ghi chú dãy số phát tới một chuỗi tin tức, còn không có thu phục sao. Hắn bực bội mà đưa điện thoại di động ném ở một bên. Mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc gặp được Lâm Thiển. Hắn đem Lâm Thiển ước đi ra ngoài ăn bữa cơm, sau khi ăn xong Lâm Thiển không màng hắn giữ lại, chính mình rời đi. Buổi tối, hắn thu được mười mấy bức ảnh, đều là chụp lén hắn cùng Lâm Thiển. Điện ảnh chiếu sau, phòng bán vẽ tuy rằng không có tết âm lịch khi hướng đến như vậy mánh, nhưng là khiến cho người thường thật lớn. Các đại xã khu đều có thể nhìn đến về bộ điện ảnh này thảo luận, vô số người nhân sinh ra cộng minh mà rơi nước mắt. Danh tiếng lên men, hấp dẫn càng nhiều người đi dạp chiếu phim. Chiếu cái này thế đi xuống, phòng bán vẽ cũng sẽ không kém. Tô sơ rục rũ xuống mắt, biểu tình nhìn không ra hỉ nộm mà đi vào ước hảo khách sạn, yên lặng ngồi ở trên sofa. Đồ vật đều mang lại đây sao? Ngồi ở hắn đối diện người lạnh giọng hỏi. Hắn đẩy qua đi một cái USB, nhàn nhạt, nhạt mà đến, nơi này. Bất quá nàng phòng bị tâm thực trọng, chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh. Đối diện người hiển nhiên rất không vừa lòng, người rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội xuống tay. Tô sơ dục lâm vào trầm mặc. Tất tốt thanh âm truyền đến, là nàng đứng lên, đi đến trước mặt hắn, đem hắn ôm lấy. Sơ dục, ngươi luôn luôn nhắc nghe ta nói, không phải sao. Vì ta, thử lại một lần đi. Nương thảo luận kịch bản lý do. Tô Sơ Dục mang lên hắn thân thủ làm điểm tâm, đi tới Lâm Thiển phòng. Hắn cười đem điểm tâm từng cái bai ở trên bàn, ôn nu hỏi Lâm Thiển, muốn hay không cho ngươi phao điểm trà hoa cúc. Lâm Thiển sâu thẳm mà nhìn điểm tâm liếc mắt một cái, lại ngầm đầu, sắc mặt khôi phục như thường. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, không cần. Ngươi không phải muốn cùng ta thảo luận kịch bản sao? Đúng vậy, có mấy cái địa phương, ta như thế nào đều không rõ. Hắn đem kịch bản lấy ra tới, ngồi ở nàng đối diện. Lâm Thiển giống như vô tình nói, như vậy như thiên, ngươi còn xuyên cao cổ quần áo. Hắn thân thể cương một chút, giải thích nói, ta có điểm sợ lãnh. Ân, Nàng không dối dăm cái này đề tài, giúp hắn xem khởi kịch bản, thủ hạ ý thức cầm lấy một khối điểm tâm. tô sơ dục nhéo kịch bản, nhìn chăm chăm nàng, hô hấp buộc chặt. Mãi cho đến Lâm Thiển há mồm dục cắn kia khối điểm tâm, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong mắt hiện lên đau đớn. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn cản ta. lâm thiển cuối cùng nếu là không cắn đi xuống đem điểm tâm ông bình tĩnh địa đạo tô sơ dục như bị xét đánh ngơ ngẩn mà nhìn nàng tim đập như sấm lâm thiển đứng lên trên cao nhìn xuống nói ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không cần hắn hoàn mỹ khuôn mặt thoáng chốc không hề huyết sắc hai mắt lại đỏ bừng mấy độ há mồm muốn giải thích cái gì đều nói không nên lời chỉ cảm thấy giọng nói lửa đốt giống nhau đau loảng xoảng một tiếng lâm thiển cửa phòng bị mạnh mẽ phá vỡ một cái sắc mặt lạnh lùng Khi phách nhiếp người nam nhân đi đến, nhìn chằm chằm lâm Thiển đem nàng tốn tiến trong lòng ngực. Đồng thời, lăng liệt mà nhìn hắn một cái. Chỉ một ánh mắt, tô sơ dục liền cảm giác được sắc ý, không khỏi run lên một chút. Nam nhân cùng lâm thiện kề thai nói nhỏ, chờ trở về về sau lại thu thập ngươi. Theo sau, hắn hướng tô sơ dục lượng ra làm chứng kiện, ta là cảnh sát, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn, bị bắt. Giọng nói rơi xuống, có mấy người xông lên, đem tô sơ dục cấn xuống. Tô Sơ Dục nhìn về phía Lâm Thiển, rốt cuộc phản ứng lại đây, này hết thể đều là nàng cục Bắt người của hắn, hẳn là nàng bạn trai. Tô Sơ Dục không muốn tin tưởng hỏi Lâm Thiện, ngươi đối ta những cái đó hảo, chẳng lẽ đều là giả sao? Ngươi liền không một chút thích ta. Không có. Ta không tin. Ngươi xem ta ánh mắt, cùng ta nói những lời này đó, rõ ràng chính là. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thiện cười nhạo một tiếng, bệ nghệ hắn, Châu Ngọc ở đằng trước, ta sao có thể nhìn chúng ngươi loại này gạch ngói? Lại nói, nàng đương hải vương thời điểm, người này còn không biết ở đâu chơi bùng đâu. Bằng hắn về điểm này thủ đoạn, còn tưởng công lược chính mình, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Phong tử hiển nhiên không nghĩ làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc, vây vây tay, thuộc hạ người liền đem tô sơ dục cấp mang đi. Khoảng thời gian trước những người này nhìn đến trên mạng tin tức, còn lo lắng lâm thiển xuất quỹ, đặc biệt đồng tình phong đội, hiện tại biết là một hồi hiểu lầm, bọn họ ám chọc chọc mà tăng thêm tay kính nhi, đau đến tô sơ dục lời nói đều giảng không ra. giám thông đồng chúng ta tẩu tử người xong rồi trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm phong tử tâm tình sung sướng mà nhéo nàng cằm, ngữ khí lại mang theo thu sau tính sổ lạnh leo ai bận việc ấy buổi tối lại nói lâm thiển rõ ràng lấy tự thân làm mùi dụ loại này hành vi rất nguy hiểm nhón chân lấy lòng mà hôn hôn hắn môi y đổ lửa dối quá quan hảo chờ ngươi trở về phong tử thật sâu mà nhìn nàng một cái quay đầu rời đi trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất không thấy hôm nay buổi tối chú định sẽ không bình tĩnh đầu tiên là tô sơ dục cấp lâm thiện hạ dược chưa toại sự tình bị phơi đi ra ngoài ở hắn bị cảnh sát mang đi sau có ma kết tinh lại tuôn ra liên tiếp ảnh chụp cùng video đồng dạng là kẻ trước người sau tiến khách sạn đồng dạng cả đêm cũng chưa ra tới chính là vai chính lại đổi thành tô sơ dục cùng lương tuyết lan rất nhiều người không biết lương tuyết lan là ai nhưng các nàng nhận thức sở khinh khinh biết được lương tuyết lan là sở khinh khinh mẫu thân sau mọi người sợ ngây người không hổ là phu bà Thật biết chơi. Tô Sơ Dục giống như so sở khinh khinh tuổi còn nhỏ một chút đi. nay cũng có thể hạ thủ được. Vốn dĩ ta còn rất thích Tô Sơ Dục, hiện tại biết hắn bị lớn hai đợt lao bà chặn qua, cả người đều phạm ghê tởm. Mấu chốt nếu là luyến ái tự do còn chưa tính, Tô Sơ Dục cố ý tiếp cận lâm Thiển, còn cấp lâm Thiển hạ dược. Hắn muốn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn là bị ai chỉ thị? Lương Tuyết Lan mấy năm nay vẫn luôn thảo cái gì thành công nữ sĩ nghiệp gia nhân thiết. Không nghĩ tới nàng sẽ đối Lâm Thiển xuống tay, nôn. Lâm Thiển hảo đáng thương, vì cái gì muốn nhằm vào nàng A? Vì chính mình nữ nhi xuất đầu bái? Thật bị hổi. Sở thị đều có cái gì nhắn hiệu. Hôm nay bắt đầu, ta muốn chống lại rốt cuộc. Mặt trái dư luận thổi quét toàn bộ sở thị, ngắn ngủn mấy cái giờ. Sở thị giá cổ phiếu đại ngã, Lương Tuyết Lan điện thoại đều bị đánh bạo. Sở khinh khinh nhìn đến trên mạng tin tức cũng đốc. Một phương diện nàng không biết Lương Tuyết Lan làm những việc này, đệ nhị phương diện. Nàng trước nay không nghe nói Lương Tuyết Lan có bạn trai. Nàng vẫn luôn cho rằng, Lương Tuyết Lan là đối phụ thân ái thật sự thâm, nhiều năm như vậy mới không có tái giá. Nghĩ đến nàng thế nhưng bao cái so với chính mình còn nhỏ nam sinh, sở khinh khinh dạ dày một trận cuộn cuộn, thậm chí không nghĩ lại đối mặt Lương Tuyết Lan. Loại này mấu chốt, Lương Tuyết Lan cũng không rảnh lo trấn an nữa nhi, sức đầu mẹ chán xử lý công ty sự, đồng thời, nỗ lực tưởng đem tô sơ dục vất ra tới. Nàng nhìn ra tô sơ dục đối lâm thiển sinh tinh tố. Tình huống đối nàng phi thường bất lợi, chính là người này rơi xuống phong tử trong tay, hắn sao có thể thiện bãi Cam Hưu? Tô Sơ Dục ngày hôm sau toàn chiêu, hắn lại như thế nào thu lương Tuyết Lan tiền, như thế nào phụ mệnh tiếp cận Thiết Kế Lâm Tiễn, cùng với bắt được ảnh chụp sau, bọn họ muốn làm cái gì? Thẩm vấn hắn chính là phong tử, ký lục viên ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, sợ người này bạo khởi đem Tô Sơ Dục cấp tấu cái chết khiếp. Cũng may phong tử khống chế được chính mình, thẩm vấn sau khi kết thúc, hắn sắc mặt lanh trầm mà đứng lên. Tô sơ dục gọi lại hắn, từ từ, ta, ta có thể hay không thấy thiện thiển một mặt. Phong tử tay đột nhiên nắm chặt thành nắm tay, xem hắn giống đang xem cái gì rất rưỡi, sốt sốc môi mỏng, ngươi cũng xứng. Tô sơ dục biểu tình cứng đờ, thống khổ mà cúi đầu. Hắn kỳ thật chưa từng suy xét quá đem mấu chốt tính ảnh chụp cùng video cấp lương tuyết lan, chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, tưởng cùng lâm Thiện thân cận. Nhưng là này đó, nói cùng không nói, đều đối kết quả tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Nếu hắn là sạch sẽ nên thật tốt, không cần liền thích một người đều như vậy xấu xa. Tô sơ dục bộ mặt, sống lưng bởi vì thống khổ, câu lũ thành trứng tôm. Phong tử về đến nhà, mới phát hiện Lâm Thiển trốn đi ra ngoài. Hắn nhẫn mại tính tình cho nàng phát tin tức, đi đâu? Lâm Thiển hồi phục, gà gà hồi ta mụ mụ bên này. Phong tử, tới ta này. Lâm Thiển, vậy ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không phát giận. Phong tử, hảo, ta bảo đảm. Kết quả nàng thật vất vả né tránh thả bạ giặt tì đi vào hắn trung cư, đối mặt chính là lang giống nhau nam nhân. Hắn là không phát giận, nhưng là trừng phạt thủ đoạn của nàng, càng lệnh người giận sôi Lâm Thiển ghé vào trên giường, khóc không ra nước mắt. Phong tử ngồi ở bên người nàng, đem chăn hướng lên trên kéo kéo, che khuất nàng đầu vai ái muội vệt đỏ. Nhận thấy được hắn động tác, Lâm Thiển quay đầu, tức giận mà xem hắn. Nam nhân biểu tình thỏa mãn, môi mỏng gợi lên, mặt mày mỉm cười. Nàng nhướng mày, như thế nào biết ta không xuất quỹ ngươi như vậy cao hứng phong tử thiển sắc con ngươi nhìn về phía nàng cũng học nàng nâng lên lông mày làm bộ vô tội hỏi cái gì xuất quỹ lâm thiển nếu máu nhỏ giọng lầu bầu ngươi liền trang đi phía trước an vị đến mau đem nàng cấp ướt lại liền hỏi cũng không dám hỏi sợ được đến hủy diệt tính đắc án hiện tại lại chết sĩ diện không thừa nhận tâm tắc ai có thể nghĩ đến bọn họ phong đại đội trưởng cũng có túng bao thời điểm đâu bất quá nàng còn rất thích hắc hắc lương tuyết lan hết thể nỗ lực đều ném đá trên sông đề cập đến nghệ sĩ nổi tiếng nàng hành động đã không chỉ là xúc phạm pháp luật càng bậc lửa dư luận lương tuyết lan thành cái đích cho mọi người chỉ trích sở thị không ngã quả thực khó bình nhiều người tức giận công ty các loại hạng mục sôi nổi kêu đỉnh, mỗi ngày tổn thất là con số thiên văn đương sở khinh khinh ý thức được sở thị một đảo nàng sẽ không bao giờ nữa là cái gì đại tiểu thư cả người bị sợ hãi sở bà phủ lương tuyết lan tìm tiểu bạn trai sự tạm thời bị bông sở khinh khinh muốn vì trong nhà làm điểm cái gì vì thế nỗ lực đi tìm kiếm trợ giúp chính là trước kia thích nàng những cái đó nam nhân đã sớm cùng nàng phân rõ giới hạn nàng chuẩn bị hôn phu cũng cùng các nàng phủi sạch quan hệ mấy năm nay nàng kết giao người càng là liền điện thoại đều đánh không thông thật sự không có cách nào sở khinh khinh liền chính mình tuyên bố một thiên trường với bù vì lương tuyết lan biện giải đồng thời còn ý đồ đem sai lầm đẩy đến lâm thiện trên người năm đó nàng ngữ văn thành tích liền giống nhau hấp tấp dưới phát bù đều là lôi trong lời nói không nói, còn trước sau mâu thuẫn. Tỷ Như nàng phía trước nói Lương Tuyết Lan tìm người đi tiếp cận Lâm Thiển là bởi vì Lâm Thiển hãm hại quá chính mình, mặt sau lại nói nàng cùng Lâm Thiển không thân, lại tỷ như nàng nói Lâm Thiển ghen ghét nàng ra thế hảo, đoạt nàng rất nhiều tài nguyên không tính, còn muốn hoàn toàn hủy diệt sở ra. Tóm lại người xem thập phần đau đầu. Các vòng hữu ở nàng cái kia ấy bộ hạ kích tình khai mạch. Sở đại tiểu thư đây là liền xã giao đều thỉnh không dậy nổi, chính mình tự mình viết tiểu viết văn. Cũng không biết nên nói ngươi là xuẩn vẫn là buồn, ra việc này, nghiêm bị đánh phải, rảo biện cái gì. Đương đại gia cùng ngươi giống nhau, đều là ngốc tử. Tường đem tổn thất hàng đến thấp nhất, không nên cấp lâm thiển hảo hảo nhận lỗi, ngầm hiệp thương hảo, sau đó làm nàng ra mặt giải thích sao. Ngươi phát này phải bố, là ngại chính mình chết không đủ mau đi. chương 75-75 ly trả chính văn đại kết cục. Còn lâm thiển ghen ghét ngươi, đoạt ngươi tài nguyên, ta thật là phun ra, ngươi có cái gì đáng giá nàng ghen ghét ta. nhân gia hiện tại không riêng gì thị hậu vẫn là bốn triệu phòng bán vé nữ chủ trước mắt ở ánh điện ảnh vừa thấy cũng là muốn hướng thưởng các ngươi sở ra về điểm này tài sản nhân gia có thể nhìn chúng lâm thiện đoàn đội không tiếp thu phỏng vấn nhưng nàng chủ nhân minh xác tỏ thái độ lần này sự bất hòa giải nhất định truy cứu rốt cuộc chúc ngươi cùng mụ mụ ngươi ở tù một công nga sở khinh khinh mắt thấy tình thế không chế không được trực tiếp đem người bổ cấp xóa chính là đã bị vô số người tịt đổ lương tuyết lan cho nàng gọi điện thoại tới Ngựa khí tràn đầy mỏi mệt, nhẹ nhàng, ngươi đừng ở trên mạng lên tiếng. Sở khinh khinh mau khóc, mụ mụ, ta chỉ là tưởng giúp giúp ngươi. Mụ mụ biết, mụ mụ sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Ngày hôm sau, sự tình không chỉ có không bình ổn, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Lâm Thiển liền sở khinh khinh ngôn luận, đã phát điều đáp lại với bồ. Lâm Thiển xưng nàng trước nay đều không có ghen ghét quá sở khinh khinh, càng không có đoạt lấy nàng tài nguyên. Nàng cung phiến phương, nhãn hiệu phương hợp tác. đều là căn cứ vào hữu hảo hiệp thương cơ sở thượng tiến hành. Nói lên hám hại, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, lúc ấy sở tiểu thư tưởng đối ta làm cái gì? nay hơi bù, nàng xứng một đoạn video. Người xem vừa mở ra, liền nhìn ra đây là lúc ấy các nàng ra thai nạn xe cộ thời điểm chụp Tuy là vài người hiện tại đều đã khôi phục khỏe mạnh, bên trong xe thảm trạng vẫn là người xem tâm tình trầm trọng. Hình ảnh chung, dẫn đầu tỉnh lại sở khinh khinh không có cứu người, mà là nơi nơi đi tìm nàng tài vật. phát hiện di động không dùng được xe cũng lung lay sắp đổ thời điểm nàng đẩy cửa xe động tác tỏ rõ nàng muốn chạy tâm tư nhưng nàng xoay đầu coi như đại gia cho rằng nàng lương tâm phát hiện thời điểm nàng chậm rãi nhặt một mảnh pha lê liền tính nàng đưa lưng về phía màn ảnh nhưng đại gia vẫn là có thể nhìn ra nàng ở nhìn chằm chằm lâm thiền xem nếu không phải lâm thiền bắt được tay nàng kia khối pha lê sẽ dùng như thế nào ngẫm lại liền đáng sợ video ở sở khinh khinh xuống xe sau đột nhiên im bặt Vài phút sau, Lâm Thiển bình luận khu nhiều ra hai vạn điều bình luận, tất cả đều đang mắng Sở Khinh Khinh. Ta rất ít rất ít ở trên mạng khai mạch, lần này ta là thật sự nhịn không được, Sở Khinh Khinh ngươi mẹ nó chính là cái tiện nhân. Ngươi lúc trước như thế nào không chết ở vụ tai nạn xe cộ kia đâu? Cấp không thấy video người tổng kết một chút, Sở Khinh Khinh đem người bệnh ném xuống chính mình chạy trốn phía trước, tưởng lấy pha lê hoa hoa Lâm Thiển mặt. Thật là hư đến người sởn tóc gáy. Nói Lâm Thiển không quen nhìn nàng, rốt cuộc là ai không quen nhìn ai? Lâm Thiển cũng là có thể nhẫn, hai nạn xe cộ đều qua đi đã lâu như vậy, video nàng hôm nay mới phát ra tới. Lâm Thiển quá có tâm cơ đi, sẽ không vẫn luôn chờ ngày này đi. Sở khinh khinh như vậy hư, lưu cái tâm nhãn không phải bình thường. Theo ta thấy, Lâm Thiển chuyên tâm đua sự nghiệp, nếu không phải sở khinh khinh cùng nàng mẹ ra tới làm yêu, nàng đều sẽ không đem video thả ra. Ta thiển tỷ cho các nàng mẹ con lưu quá sinh lộ, là các nàng chính mình không cần. Lâm Thiển hảo thiện lương A. con hảo sở khinh khinh không thành công ngoại tào ta bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy bọn họ chiếc xe kia là phiên đến chân núi đi xuống đó là lâm thiển đem quý nam hoài cùng tài xế tử trong xe kéo ra tới rốt cuộc liền nàng bị thương tương đối nhẹ trách không được được cứu vớt sau sở khinh khinh vẫn luôn cỏ quý nam hoài nhiệt độ quý nam hoài đều không để ý tới nàng ngược lại đơn độc tắt lâm thiển biểu đạt cảm tạ trên lầu nói rất có đạo lý đây chính là ân cứu mạng a khó trách quý nam hoài như vậy si mê lâm thiển Ô, ô, ô, ô Lâm Thiển cũng thật tốt quá, ta thích nàng cả đời. Bọn tỷ muội không cần đem trọng điểm lầm, chúng ta muốn tập hỏa sở khinh khinh, làm nàng lăn ra giới giải trí. Lăn ra giới giải trí quá tiện nghi nàng, làm sở thị phá sản. Video thành áp đảo sở khinh khinh cọng dơn cuối cùng, nàng sợ tới mức cùng ngày liền đem lưỡi bổ cấp gạch bỏ, di động cũng đóng cơ. Nàng vốn tưởng rằng xe đều hủy hoại, chính mình làm những cái đó sự tình không ai sẽ phát hiện, ai biết Lâm Thiển còn méo như vậy cái đại chiêu. Nếu Lâm Thiển sáng sớm liền đem video phát ra tới, Sở khinh khinh còn miễn cưỡng có thể nói nàng lúc ấy là vì giúp Lâm Thiển thoát vây mới lấy pha lê, hiện tại các nàng đã xé rách ra mặt, lời này không có khả năng có người tin. Rõ ràng là ở ngày mùa hè, Lâm Thiển kiên nhẫn cùng chủ tính, lại làm nàng như đến hầm băng, sởn tóc gáy. Sở khinh khinh ôm chính mình đầu, bất lực mà khóc lên tiếng. Đối với gần nhất này một loạt sự kiện, cảm thấy phẫn nộ không chỉ có riêng là vong Hưu, còn có Lâm Thiển thân nhân, bằng Hữu cùng với người theo đuổi nhóm. Lục gia cùng cố gia đồng thời cấp sở gia đã từng hợp tác các đồng bọn tạo áp lực, làm bọn hắn không dám hướng sở gia vươn viện thủ. Trâm trạch sửa sang lại một loạt chứng cứ, chỉ đợi cùng Lâm Thiển Thiêm quá hủy thác hợp đồng, liền trạng cáo lương Tuyết Lan mẹ con. Quý Nam Hoài, chỉ quyến Bắc cùng Ninh Thần đám người liên hợp lại, tuyên bố một thiên bản kiến nghị, kêu gọi văn hóa bộ môn hoàn toàn phong sát đức hạnh không đoan chính nghệ sĩ Sở Khinh Khinh. Kế lương Tuyết Lan lúc sau, Sở Khinh Khinh cũng thành chuột chạy qua đường. Ngày này Lâm Thiển đã đợi lâu lắm, sở khinh khinh càng thảm, nàng liền càng thống khoái. Phong tử xử lý xong tô sơ dục án kiện sau, vẫn luôn ở trong nhà làm bạn Lâm Thiển. Vốn dĩ hắn liền đối nàng tự mình cùng tô sơ dục chu toàn chuyện này cảm thấy bất mãn, lại nhìn đến nàng phát cái kia video, sắc mặt càng trầm đến có thể kết băng. Hắn đem Lâm Thiển ôm vào trong ngực, cố nén tức giận hỏi, những việc này, ngươi như thế nào đều không nói cho ta. Lâm Thiển thuận theo mà dựa vào hắn ngực, đúng sự thật nói. Phía trước cùng ngươi còn không phải hiện tại loại quan hệ này, không nghĩ ngươi trộn lẫn tiến vào, sau lại thuần túy là cảm thấy không cần thiết. Ta một người có thể thu phục. Nhưng ta là ngươi bạn trai, là muốn cùng ngươi làm bạn cả đời người. Phong tử hít sâu một hơi, tự trách địa đạo, ngươi làm ta cảm thấy ta thực vô dụng. Ngươi gặp nạn, ta không bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi bị lớn như vậy bị khuất, ta cũng không trước tiên thế ngươi đem bãi tìm trở về. Bộ dáng này của hắn, làm lâm tiền đau lòng đến muốn mệnh, ôm hắn liên thanh nói. Ngươi thật sự đã thực hảo. Phong tử vẫn là không hề răng, yên lặng mà đem nàng ôm đến càng khẩn. Lâm Thiển giơ lên một bàn tay tới, hướng hắn bảo đảm, về sau tái ngộ đến loại sự tình này, ta nhất định nói cho ngươi được không? Làm ngươi giúp ta báo thủ. Nàng cái mũi có điểm toan, ca ca, ngươi đừng giận ta. Phong tử giọng nói phát đổ, dương mắt hướng về phía trước xem, ta không sinh khí. Ta biết đến, ca ca là đau lòng ta. Phong tử nhìn về phía nàng, con ngươi thanh thấu, ngự khí chắc chắn. Về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lâm Thiển thật mạnh gật đầu, đang muốn vùi vào phong tử trong lòng ngực, hắn điện thoại vang lên tới. Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, nói, trong cục điện thoại. Lâm Thiển hiểu ý, từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, đi xa chút. Phong tử tiếp khởi điện thoại, nghe xong một lát, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Thiển, giữa mày níu chặt, hảo, ta đã biết. Cho chuyện sau khi kết thúc, phong tử đứng lên, biểu tình có chút phức tạp. Lâm Thiển lập tức hiểu chuyện mà nói. Ngươi đi trước vội công tác, ta bên này ngươi đừng lo lắng. Ân phong Tử trước khi đi thời điểm, cùng Lâm Thiển nói, hết thể có ta. Mới đầu Lâm Thiển còn tưởng rằng hắn lời này chỉ là đơn thuần hứa hẹn, sau lại nhìn đến Lương Tuyết Lan bị cảnh sát giam tin tức, mới ý thức được không thích hợp nhi. Lương Tuyết Lan tuy rằng thuê tô sơ dục tiếp cận chính mình, nhưng bởi vì không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cảnh sát là không có bắt nàng, cho nàng tạo thành thật lớn áp lực chính là dư luận. Hiện tại nàng rõ ràng là phạm tội. Sẽ cùng chính mình có quan hệ sao? Không hảo hỏi phong tử, nàng chỉ có thể thông qua khác con đường hỏi thăm. Kết quả bị cho biết, Lương Tuyết Lan tựa hồ cùng nàng trượng phu chết có quan hệ. Lâm Thiển ngây người. Nếu việc này là thật sự, Lương Tuyết Lan không khỏi cũng quá độc ác. Cảnh sát còn không có điều tra ra kết quả thời điểm, Lâm Thiển nhận được Lâm Nhã quân điện thoại, người sau xưng nàng đã ở phong tử chung cư dưới lầu, có một số việc, tưởng cùng Lâm Thiển giáp mặt nói. Lâm Thiển tự mình ra cửa tiếp nàng đi lên khi... liếc đến không ít phạ phạ giặt tì ngồi sổm tiểu khu bên ngoài, liên tiếp mà hướng bên trong trụ. Mãi cho đến vào cửa, Lâm Nhã quân đều thực trầm mặc, tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngồi xuống sau, nàng hỏi, A từ ra cửa. Ân trong nhà hiện tại theo ta một người. Ta đi cho ngươi đảo chén nước. Không cần. Lâm Nhã quân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy giấy ruộng, môi run rẩy hỏi, thiển thiển, ngươi muốn biết phụ thần ngươi sự sao? Tuy là Lâm Thiển đoán được một chút, nghe Lâm Nhã quân nói xong. vẫn là không khỏi thổn thức nàng cung sở khinh khinh thế nhưng thật là cùng cha khác mẹ tỉ muội lâm nhã quân đôi mắt hồng hồng hối hận đến thanh em phát run, năm đó hắn cùng ta nói hắn đã cùng thê tử đi ly hôn thủ tục chờ hắn xử lý tốt trong nhà sự liền tới tìm ta ta tin hắn kết quả hắn này vừa đi rốt cuộc không có thể trở về năm đó thư tử qua lại không giống hiện tại phát đạt hắn tin người chết ta đều là ở ngươi hơi chút trưởng thành chút mang theo ngươi dựa theo năm đó hắn lưu lại địa chỉ đi tìm hắn khi mới bị báo cho. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt rưng rưng, nàng nói rất nhiều khó nghe nói, cũng không thừa nhận ngươi là sở gia hải tử, ta liền mang theo ngươi rời đi, chậm rãi ở Bắc Thành rơi xuống chân. Lâm Thiện không rên một tiếng mà nghe nàng nói, trong lòng dày đặc mà đau, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn làm nàng nhìn đến chính mình cũng đỏ mắt. Nhật tử quá đến quá khó khăn, cho nên ngay từ đầu ta đặc biệt hận hắn. Nhưng là người đã không có, ta từ từ cũng liền tiêu tan. Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới. Phụ thân ngươi chết, là có người từ giữa làm khó dễ. Nếu không có ta, hắn có lẽ sẽ không chết. Lâm Thiển ngồi vào lâm nhã quân bên người, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, chấn an nàng, mẹ, này như thế nào có thể trách ngươi? Nên chuộc tội người, là lương tuyết lan mới đúng. Nhắc tới tên này, lâm thiển ánh mắt sầu lãnh. Nàng tưởng, chỉ làm sở thị phá sản, quá tiện nghi các nàng. Lâm nhã quân khóc nước nở nói, về sau cùng ta đi mộ viên nhìn xem ngươi ba ba đi. Lương Tuyết Lan làm chuyện trái với Lương Tâm, nhiều năm như vậy cũng chưa ngủ quá một cái an ổn rác, cảnh sát đem nàng mang đi sau, thực mau liền điều tra ra năm đó sự tình mọn nguồn. Nàng cũng không có trực tiếp tạo thành trượng phu sở Minh An cùng tài xế Quý Cường, Quý Nam Hoài phụ thân, tử vong. Sở phụ không cùng Lâm Nhã quân nói dối, hắn cùng Lương Tuyết Lan kết hợp, vốn dĩ chính là hai cái gia tộc căn bài, bản thân cũng không có cái gì cảm tình. Không gặp được Lâm Nhã quân phía trước, hắn liền cùng Lương Tuyết Lan đưa ra ly hôn. bởi vì nàng không đồng ý sở phụ mới lựa chọn đi tố tụng hắn hồi bất thành một là vì hoàn toàn kết thúc hai người hôn nhân nhị là tưởng cấp lâm nhã quân một cái ra bất hạnh chính là hắn tao nộ thai nạn xe cộ lúc ấy hắn cùng lương tuyết lan đang ở gọi điện thoại lương tuyết lan rõ ràng hắn bên kia là tình huống như thế nào chính là nàng ở cân nhắc sau không có báo nguy mà là chờ cảnh sát mấy cái giờ về sau liên lạc nàng thời điểm mới làm bộ khiếp sợ bộ dáng đi trước thai nạn xe cộ hiện trường Năm đó di động không giống hiện tại như vậy trí năng, di động nhân thai nạn xe cộ bị hủy, không ai hoài nghi đến Lương Tuyết Lan trên người. Lương Tuyết Lan cùng sở khinh khinh kế thừa sở phụ toàn bộ di sản, lúc sau, Lương Tuyết Lan khởi động sở thị. Vài năm sau, Lâm Nhã Quân mang theo Lâm Thiển tìm tới môn, là bị Lương Tuyết Lan cấp đánh ra đi. Nghĩ đến chính mình một cái thiên kim tiểu thư, bại bởi Lâm Nhã Quân như vậy cái bình phàm nữ nhân, Lương Tuyết Lan quả thực hận các nàng hận đến ngứa răng. Sau này rất nhiều năm. nàng không cùng lâm nhã quân đã gặp mặt nhưng là vẫn luôn phái người hỏi thăm các nàng mẫu thân tình huống biết được lâm thiển không học vẫn không nghề nghiệp lây dính một thân hư tật xấu còn cho người ta đương thế thân lương tuyết lan cao hứng đến muốn mệnh nàng đặc biệt tưởng đối lâm nhã quân nói thấy được đi tiện nhân nữ nhi chú định sẽ có một cái hạ tiện nhân sinh làm nàng ngoài ý muốn chính là tình huống chậm rãi thay đổi lâm thiển hiểu chuyện ưu tú sự nghiệp phát triển đến càng ngày càng tốt mấy vị đỉnh cấp nam nhân vì nàng si cuồng Hơn nữa sở khinh khinh liên tiếp bị Lâm Thiển đả kích, Lương Tuyết Lan rốt cuộc ra tay. Nàng tự tin mà cho rằng Tô Sơ Dục sẽ đem Lâm Thiển bắt lấy, kết quả bồi nam nhân lại chết binh. Hiện tại Lương Tuyết Lan sẽ bại lộ, cũng không phải năm đó án kiện khởi đế, mà là cảnh sát ở điều tra mặt khác cán kiện thời điểm, tra được cán này manh mối, lúc này mới vạch trần Lương Tuyết Lan đắc hành. Chỉ có thể nói, lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt. Lương Tuyết Lan vốn chính là danh nhân, nàng án tử có vô số người ở chú ý. đương cảnh sát phát ra làm đế chữ trắng thông cáo sau, các vong hưu sôi nổi cảm khái. Ly hôn sao? Muốn mạng ngươi cái loại này? Quả nhiên có cái gì mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Sở khinh khinh đã từng ném xuống đồng bạn một người đào tẩu, nàng mụ mụ cũng trơ mắt nhìn trượng phu cùng tài xế đi tìm chết. Ta nghe nói, năm đó hai người thi kiểm báo cáo thượng viết nguyên nhân chết, là đổ máu quá nhiều mà chết. Nếu nàng có thể kịp thời báo nguy, bọn họ có lẽ đều sẽ không chết. Đây chính là hai điều mạng người A. nhiều năm như vậy, nàng không có sợ hãi quá sao? Ta hiện tại đặc biệt lo lắng Quý Nam Hoài, ba ba bị người mưu sát, đem hắn nuôi lớn người đúng là hung thủ, quá đau lòng. đúng vậy, ta nam thần nhưng làm sao bây giờ? Quý Nam Hoài đích xác thực hỏng mất. nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều thực cảm kích Lương Tuyết Lan, đem nàng trở thành chính mình thân sinh mẫu thân giống nhau kính trọng, đối sở khinh khinh đòi lấy cũng không hề câu hoán hận. các vong hưu không biết, hắn là biết đến, hắn ba ba chịu cũng không phải vết thương chí mạng. Nếu lương tuyết lan sớm một chút báo nguy, hắn nhất định không chết được. Là nàng hại chết sở thúc thúc cùng chính mình ba ba. Quý Nam Hoài như là một đầu điên quần mánh thú, hồng con mắt phóng đi sở ra biệt thự. Nơi đó đã sớm đã tụ tập không ít phóng viên. Sở ra đại môn nhắm chặt, Quý Nam Hoài không biết sở khinh khinh có ở đây không bên trong. Hắn đẩy ra nảy lên tới tưởng phỏng vấn người của hắn, nặng nghề mà đấm vào môn, gào giống nói, đó là hai cái sống sở sờ người. Người mẹ nó làm sao dám? Đem kẻ thù nhi tử nuôi lớn, ngươi cho rằng ngươi ở chuộc tội sao. Các ngươi đều nên xuống địa ngục. Sở khinh khinh ở biệt thự chung che lại lỗ thai, sợ hại đến đã rớt không dưới nước mắt tới. Phù thân chết ở mẫu thân trên tay, so di vãng nàng trải qua quá sở hữu suy sụp thêm lên, đều phải đáng sợ. Nàng thần chí đều có chút không bình thường, không phải. Ta ba ba mụ mụ thực yêu nhau. Các ngươi ở gạt ta. Quý nam hoài cuối cùng bị vội vàng tới rồi người đại diện cấp kéo đi rồi. nhưng các phóng viên đem chụp được tới video phát tới rồi trên mạng kia khàn cả dọn bộ dáng lệnh vô số người nhịn không được rơi lệ bởi vì lâm thiển thân thế cùng án kiện không quan hệ cảnh sát cũng không có nhắc tới phương diện này nhưng là giới thượng lưu đã sớm triển khai lương Tuyết lan chức vị đã bị bãi miễn sở khinh khinh qua đầu rút cổ ở trong nhà không dám ra cửa sở thị phong vũ phiêu diêu. không ít người suy đoán lâm thiện làm sở thị huyết mạch khả năng sẽ tiếp quản công ty chờ a chờ lâm thiện khôi phục công tác như cũng không để một câu tiếp nhận cục diện dối dám nói sở thị cao tầng ngồi không yên tự mình đi thỉnh lâm thiển chấp trưởng quyền to bị lâm thiển nghiêm túc mà cự tuyệt nàng nói ta trên người tuy rằng chảy sở minh an huyết nhưng là hắn không có kết thúc quá dưỡng dục trách nhiệm của ta mấy năm nay ta vẫn luôn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau sở thị trước kia hiện tại cùng ta không quan hệ về sau cũng sẽ không có đại gia trở về đi bởi vì những người này là minh mông quần, quần tới đoàn phim tìm nàng vào lúc ban đêm Tin tức liền chuyển tới trên mạng. Các vong hữu tỏ vẻ, này liên tiếp dưa nhưng quá kính bạo, bọn họ đều ăn bất quá tới. Khó trách sở khinh khinh cùng lâm Thiện lớn lên giống như, nguyên lai like hai người bản thân chính là tỷ muội A. Nói như vậy, ta thiển thiển nữ ngông cũng là thiên kim đại tiểu thư. Nếu lâm thiển tiếp quản sở thị, ta liền không chống lại sở thị. Một, ta cảm thấy nàng làm sở minh an nữ nhi, kế thừa hắn di sản thực bình thường. Dù sao lương tuyết lan cùng sở khinh khinh các nàng mẹ con không xứng. Đối. thiền thiền nữ ngông đi đem thuộc về ngươi đều đoạt lại. Lục thời hàn liên hệ Lâm Thiển, do hỏi nàng hay không yêu cầu hỗ trợ. Ngươi không có quản lý kinh nghiệm không quan hệ, ta có thể để cử một vị CEO cho ngươi, hoặc là ta trực tiếp thế ngươi tiếp nhận sở thị. Ngươi yên tâm, ta chỉ thu nên được thù lao, sẽ không có cái gì ý tưởng không an phận. Lâm Thiển thực tin tưởng lục thời hàn năng lực, sở thị nếu giao cho trên tay hắn, lại khó khăn nguy cơ đều có thể vượt qua. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Cảm ơn hảo ý của ngươi, tất yếu thời điểm, ta sẽ xin giúp đỡ phong tử. Lục thời hàn trầm mặc hai giây, thấp giọng nói, hảo. Không có gì sự nói, ta treo. Từ từ. ân. Nam nhân bốc cháy lên hy vọng. Ngươi cho ta một cái số thẻ đi, ta đem thiếu ngươi tiền chuyển qua đi. Lại là một trận trầm mặc, lục thời hàn lại mở miệng, thanh âm khàn khàn, Không cần, ngươi hiện tại là công ty cây dụ tiền, thiếu tiền của ta, đã sớm kiếm đã trở lại. Nói xong. Không đợi Lâm Thiển mở miệng, liền treo điện thoại. Lâm Thiển nhìn ám đi xuống màn hình, thở dài. Trầm trạch đám người cũng liên hệ Lâm Thiển, muốn vì nàng tẫn một phần lực. Đặc biệt là trầm trạch, lạnh giọng nói, ta sẽ lớn nhất hạn độ mà giúp các ngươi mẹ con tranh thủ di sản cùng bồi thường. Lâm Thiển nhớ không lầm nói, người này giống như không như thế nào tiếp nhận hôn nhân phương diện án tử. Trước kia sở khinh khinh mang thích tử tình đi hắn kia cố vấn, hắn thu nhân ra hai vạn cố vấn phí, đem án tử chuyển cho đồng sự. bất quá hắn nếu là ra tay lương tuyết lan mẹ con khẳng định đến tới một tầng da lâm Thiển đồng dạng cự tuyệt trầm trạch không phải bởi vì khoan thứ lương tuyết lan cũng không phải bởi vì không tin được năng lực của hắn chỉ là nghĩ đến trong nhà cái kia đại bình dâm chua cười nói ta trở về cùng phong Từ thương lượng một chút thỉnh không thỉnh ngươi đảm đương ta luật sư đều sẽ cho ngươi một cái hồi phục cảm ơn ngươi buổi tối ăn cơm xong lâm thiện cùng phong Từ nói lên ban ngày nhận được điện thoại phong tử ôm cái gối dựa làng lặng mà nghe Biểu tình không có gì biến hóa, thon dài hữu lực ngón tay, lại đem ôm bên gối rắc miết thay đổi hình. Lâm Thiển tạm dừng thời điểm, Phong Tử làm bộ không thèm để ý hỏi, cho nên ngươi đáp ứng bọn họ sao? Này rất quan trọng sao? Lâm Thiển cười tủm tỉm mà hỏi lại. Không quan trọng. Nga, ta đây bất hòa ngươi nói. Giọng nói rơi xuống, nàng đứng dậy phải đi, bị Phong Tử cấp tốn trở về. Hắn nhìn chằm chằm nàng, có như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị, Lâm Thiển. Lâm Thiển cậy sùng mà kêu. Khiêu khích mà xem trở về, như thế nào. Ngươi rốt cuộc đáp ứng rồi bọn họ không có. Nàng đắc ý cười rộ lên, méo méo phong từ mặt, này không phải là để ý sao. Trước kia có truyền thông loạn đưa tin ta cùng tô sơ dục sự, ngươi biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ghen đâu. Phong từ bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng, can cắn. Bởi vì hắn không bỏ được dùng sức, lâm thiển ngứa đến cười không ngừng. Nam nhân lũ oán mà nhìn qua khi, nàng đầu hàng nói, được rồi, không đùa ngươi. gia cùng bọn họ nói, cùng ngươi thương lượng một chút lại hồi đáp bọn họ. Phong tử con ngươi như là bị thắp sáng ngọn đèn dầu, lưu chuyển sáng lạn quang hoa. Hắn túi đầu, cùng Lâm Thiển mười ngón tay đan vào nhau, sung sướng mà nói, "Nga." Lâm Thiển nghiêng đầu xem hắn, chờ hắn bên dưới. Lần đó tuyệt bọn họ đi, tiếp quản công ty người cùng luật sư, ta này cũng không thiếu. Lâm Thiển thích đã chết hắn dáng vẻ này, buồn cười, thò lại gần hôn môi hắn. Nam nhân nhắm mắt lại, cảm thụ được nàng tốt đẹp hôn đến càng lúc càng thâm ở phong tử dưới sự trợ giúp lâm thiển trung quy vẫn là tiếp quản sở thị bang tâm nói nàng hiện tại kiếm tiền cũng không ít không cần thiết ham sở thị tiền chỉ là sở thị dù sao cũng là phụ thân tâm huyết cũng là như vậy nhiều công nhân an cư lạc nghiệp địa phương nàng cảm thấy chính mình có trách nhiệm giúp công ty vượt qua nguy cơ mặc kệ lương tuyết lan muốn đối mặt pháp luật như thế nào chế tài nàng giao tranh hơn phân nửa đời vì thế trả giá hai điều mạng người công ty hiện tại dừng ở chính mình trên tay Này đối nàng tới nói, đều là thảm trọng đả kích. Còn có sở khinh khinh, nàng không phải lấy sở ra đại tiểu thư là thân phận vì ngạo sao, về sau cũng không ngạo khí tư bản. Thảm hại hơn chính là, liên tiếp bị nhục làm nàng tinh thần đều không bình thường. Lâm Thiển hoàn toàn không cảm thấy đồng tình. Đây đều là nàng nên đến. Hạ đi thu tới, Lâm Thiển bằng vào hai bộ danh tiếng tạc nước điện ảnh, tam bộ dạ tỉnh siêu cao phim truyền hình, số đầu bá bảng kim khúc, bước lên vì một đường nữ tinh. Các loại cao cấp đại ngôn. thời thượng tài nguyên tổng nghệ mời tinh phẩm kịch bản đông tuyết giống nhau đưa đến trên tay nàng nàng con hảo vương ảnh cả ngày mừng rỡ đôi mắt đều nhìn không thấy nghiêm khắc khống chế được lâm thiển ẩm thực chính mình lại ăn béo 20 mươi cân lâm thiển trở nên so với phía trước càng vội có thiên nàng ở bảo mẫu trên xe tình ngủ hoàng hốt có loại xe mới là chính mình ra cảm giác cung nàng tương phản phong từ thăng chức công tác không trước kia bận rộn như vậy sợ ảnh hưởng nàng công tác nam nhân rất ít chủ động cho nàng gọi điện thoại đều là chờ nàng liên hệ hắn, dành dội thời điểm, bọn họ sẽ video. Lâm Thiển nếu không mệt, sẽ nói nói công tác thượng việc vặt, mệt mỏi liền cái gì đều không nói, chỉ đối với màn ảnh cười. Mỗi khi lúc này, Phong Từ liền ôn nhu hỏi nàng, Thiển Thiển bảo bối hôm nay mệt mỏi. Lâm Thiển gật gật đầu, ngoan manh ngoan manh, cho hắn xem đến tâm đều phải hóa. Vất vả bảo bối, đi ngủ sớm một chút, chờ ngươi trở về, ta đi sân bay tiếp ngươi. Lâm Thiển dựa vào trên giường, di động đoan ở vị trí hướng lên trên chiếu. Góc độ này, lại đẹp người cũng sẽ thực tử vong, nhưng nàng ở phong từ trước mặt, một chút đều không cảm thấy cảm thấy thẹn. Đối diện không nói gì, nàng nghĩ tới rất nhiều sự. Trước kia phong từ buôn ba ở một đường, nàng trước nay đều không có yêu cầu hắn lui ra tới, hiện tại nàng vội đến một hai tháng cùng hắn thấy không mặt trên, hắn cũng không khuyên chính mình giảm bớt công tác. Bởi vì hiểu đối phương coi trọng cái gì, cho nên lựa chọn lẫn nhau duy trì. Nhưng nàng không thể bởi vì phong từ tôn trọng nàng. Liên ích kỷ mà vẫn luôn làm hắn tại chỗ chờ chính mình. Hắn cũng là chính mình rất quan trọng người nha, nàng tưởng nhiều bồi bồi hắn. Đem cách màn hình thiên sơn và thủy, ngắn lại vì mặt đối mặt gang tức chi gian. Vui vẻ thời điểm, cho hắn một cái ôm, khổ sở thời điểm, làm hắn vô vô chính mình phía sau lưng. Yêu say đắm cùng nhiệt độ cơ thể, nàng đều yêu cầu. Cảm xúc kích động, lâm thiện mềm mại mà kêu hắn một tiếng, ca ca. Phong tử lập tức đáp lại, ân. ta tưởng kết hôn. Nam nhân sửng sốt một chút, đôi mắt hơi hơi trợn to, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn kỳ thật nghe rõ, nhưng chính là tưởng hỏi lại một lần, ngươi vừa mới nói cái gì. Nàng cười đáp, bảo bối tưởng kết hôn lạm. Hắn cũng đi theo cười, trong mắt như là bốc cháy lên hỏa, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều sáng lên tới. Nói ra câu câu chữ chữ, đều tẩm mật giống nhau, nghe được nhân tâm phát ngọn. Hảo, ta cưới ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.